Võng du chi bất diệt Hoàng Tuyền ba mươi chương một trăm dạng sống lại lưu lách người đã sớm sử dụng azip này chi tâm định vị rồi chủ thành tọa độ thần cấp đạo cổ chính là cường cho dù là trạng thái chiến đấu vẫn có thể sử dụng. Bạch Quang chợt lóe tại vô địch thời gian cuối cùng trong nháy mắt Hoàng Tuyền bỏ trốn quay trở về chủ thành hắn chạy ma tộc người chơi toàn đều ngẩn ra. Ô Hoàng Tuyền đây không biết hoa, bà quang chợt lói không thấy chết, nhất định là chết. khoa ha ha ha. Chúng ta đem Hoàng Tuyền hại chết chết thật rồi sao thật sao tuyệt bức là người nào đem Hoàng Tuyền hại chết, hãy xưng tên ra mẹ nhà nó. Người nào vận khí tốt như vậy, vậy mà cướp được Hoàng Tuyền đầu người, đây là muốn chúng số tiết tấu a hoan hô tung tăng này hơn trăm ngàn ma tộc người chơi. xôi trảo thiên thấy đáng thương, bị hoàng tuyền một người chặn lâu như vậy, chết mấy chục ngàn huyên đệ, còn tưởng rằng cuộc chiến đấu này lại phải thua đây, không nghĩ đến, khúc huyểu, hoàng tuyền lại bị dây chết, cảm giác kia, giống như là tiêu diệt đáng chết quang minh thần bình thường thành công vui sướng, để cho ma tộc người chơi cảm động nước mắt ràn rùa, xông lên ạ, đẩy xuống nhân tộc chủ thành ma tộc uy vũ ma tộc tất thắng hống hống hống đại ma tộc vạn tuế hoàng tuyền đã chết con đường phía trước lại không ngăn trở sông lên à gầm thép hơn trăm ngàn ma tộc người chơi hướng nhân tộc chủ thành phát động công kích đao thương kiếm kích truy thủ cung tên hướng về phía cứng rắn thành tường bắt đầu điên cuồng đả kích quá nhiều người dậm dạp chẳng chịt như là kiến hôi Điên cuồng gặm nhắm thành tường Thành tường kia thanh máu Hoa lạc lạc đi xuống ngã Ngã vậy kêu là một cách nhanh ngay tại thành tường sắp bị phá hủy Ngay tại ma tộc người chơi cho là thắng lợi tức thì sắp đến thời điểm Một đạo thân ảnh nhưng đột nhiên xuất hiện ở trên thành tường Mặt trời lên không ở thân ảnh này phía sau Lan ra một đạo vòng sáng ấm ánh Đong đưa mọi người không mở mắt nổi Mặt mũi không thấy rõ Không liên quan Không phải còn tên gì Thất thải quang mang máu tanh sân đấu hạng nhất màu lửa đỏ người khai hoang chi nơi chôn xương hai cách thật dài xương vị Phách lối treo ở trên đỉnh đầu Cao nhất lên là ngắn ngủi hoàng tuyển hai chữ Hoàng tuyển hoàng tuyển a a a Hoàng tuyển Là hoàng tuyển mẹ nhà nó Hắn không phải là đã chết sao Hắn không phải là đã chết sao như thế lại xuất hiện không có khả năng ảo giác tuyệt bức là ảo giác không được hắn xông lại xông lại chỉ thấy hoàng tuyền tung người một cái trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống trực tiếp nhảy vào đám bay ở bên trong rầm rầm rầm sau một khắc kinh hoàng quá độ ma tộc người chơi hướng về phía hoàng tuyền phát động như gió bão mưa rào tập hỏa đà kích tăng thật dài từ tổn thương con số tạo thành trống trời một trụ, lại lần nữa xuất hiện Ôm hoàng tuyền một đầu mới ngã trên mặt đất lớn như vậy kích thước tập hỏa đà kích vừa không có trung thành hộ chủ che chở không chết mới là lạ nhìn hoàng tuyền thi thể nằm trên đất sở hữu ma tộc người chơi nhảy chết khoa ha ha ha chết lần này là chết thật rồi hống hống hống chúng ta giết chết hoàng tuyền rồi chúng ta xếp chết hoàng tuyền rồi nhường một chút nhường một chút ta muốn chụp hình lưu niệm a a a không nên chen lấn a mọi người xếp hàng chụp hình ồ a a a không tốt có mấy cái người chơi đang đứng tại hoàng tuyển bên cạnh thi thể bày biện bốt chụp hình chứ lại phát hiện đối diện một đám người chơi đồng loạt lùi lại hết mấy bước trên mặt sợ hãi không gì sánh được gì đó cái tình huống như thế theo thấy ruột giống như chẳng lẽ là hoàng tuyền trá thi quay đầu nhìn lại âm đầu tựa như cùng bị cây gậy hung hãn gõ một cái nổ âm không ngừng thật trá thi ở sau lưng hoàng tuyền chính đứng ở nơi đó chính vung vẩy trường thương mũi thương kia hàn quang rậm rạp sưu sưu sưu mỗi một thương phúng huyết này người chơi một đầu mới ngã trên mặt đất mặt đầy mộng bức Hoàng Tuyền không phải là đã chết sao gì đó, cái tình huống gì đó, cái tình huống dĩ nhiên là sống lại chứ. Bất quá, lần này sống lại nhưng cũng không là Chung nhỏ dùng kỹ năng giúp Hoàng Tuyền sống lại. Lần này sống lại, mượn là đạo cụ, sống lại thập tử giá. Cấp độ sử thi duy nhất đạo cụ đây là một quả hàm chứa thần thánh lực lượng thập tử giá, mang theo người sau khi chết, có thể tại chỗ sống lại. Cũng hồi phục một ngàn điểm sinh mệnh giá trị. Hối đoái yêu cầu một ngàn điểm chiến công bản đạo cụ gần như chỉ ở này hoạt động cảnh tượng hữu hiệu. Một ngàn điểm chiến công rất đắt sao đối với người chơi khác tới nói có thể là đắt vô cùng. Nhưng là... Đối với Hoàng tuyền tới nói căn bản cũng không tính là gì. Ngay mới vừa rồi. Đánh chết gần một mười ngàn tên ma tộc binh lính. Đánh chết mấy chục ngàn ma tộc người chơi. Hoàng Tuyền trên người đã quét qua gần 300.000 điểm chiến công Nhiều như vậy chiến công Nếu là toàn bộ hối đoái thành sống lại thập tự giá mà nói Ước chừng có thể hối đoái 300 cái 300 cái quá nhiều ba lô căn bản là không chứa nổi Trên thực tế Hoàng Tuyền đổi 200 cái Giờ phút này Không riêng gì hắn ba lô Thông qua chiến đổi cùng chung không gian Vĩnh biệt chiến đội bốn gã đội viên ba lô cũng đều chất đầy sống lại thập tử giá. Có nhiều như vậy sống lại thập tử giá? Tử vong đùa gì thế âm, tại ma tộc người chơi trợn mắt ngoác mồm nhìn soi mói. Hoàng Tuyển một cách nổ lôi chú, đem một tên mẫn người tại chỗ miêu sát. Quá kiêu ngạo. Ngay trước hơn trăm ngàn ma tộc người chơi mặt, vậy mà không thêm huyết, lại còn giết người. Đây là tại đánh mặt đánh ma tộc người chơi khuôn mặt nóng bỏng đau giết chết hắn nhất định phải giết chết hắn rồi à quá kiêu ngạo đều tàn máu cũng không huyết tự nhiên còn dám giết người tập hỏa tập hỏa đi chết sầm sầm sầm đầy trời kỹ năng hướng hoàng tuyền đánh tới mới một ngàn điểm sinh mệnh giá trị nhiều như vậy kỹ năng đánh xuống đến không nghi ngờ chút nào chắc chắn phải chết Phúc thông hoàng tuyển thi thể một lần nữa nằm trên đất. Nhưng là. Âm chuyện ruột gì xảy ra. Cứ việc hoàng Tuyền đã chết. Nhưng là. Thi thể kia. Vậy mà đánh ra một cái phản kích đà loa. Chẳng những có phản kích đà loa. Còn có nổ tung gió lúc. Cả thế giới đỏ thắm một mảnh. Ma tộc người chơi tiếng kêu rên liên hồi. Chết còn có thể thả kỹ năng. Chết đương nhiên là không thể phóng ra kỹ năng. Nhưng là. Đây là phản kích đà loa, là bị động kích đồng kỹ năng. Tập hỏa đà kích hoàng tuyền là người chơi, không phải giã quái. Nếu là người chơi động tác lên tự nhiên sẽ có nhanh chậm, đương nhiên sẽ không hoàn mỹ đồng bộ. Vì vậy, tương tự với bất bình thường. Tại bị đà kích 13 lần sau, phản kích đà loa kích phát. Dù là sau đó tới tập hỏa đà kích đem hoàng tuyền dây, này phản kích đà loa, vẫn không có dừng lại. thảm thật sự là thảm kia một cách nổ tung gió lúc đánh ra đi, mãn bình tổn thương con số đi qua, nửa huyết tàn huyết người chơi, chỗ nào cũng có, thêm huyết cắn thuốc ngay tại ma tộc người chơi cuống cuồng làm việc cho mình hồi huyết thời điểm, phổi đất thoáng cái, hoàng tuyền lại từ trên đất nhảy, trường thương run lên, trực tiếp đem bên cạnh một tên đã tàn huyết mẫn người đâm chết rồi, rồi sau đó. Xoay người Lại đâm lại giết một người phách lối Thật sự là quá kiêu ngạo Này phách lối Không nghi ngờ chút nào đưa tới ma tộc người chơi vây công sầm sầm sầm Lại vừa là một mảnh tập hỏa kỹ năng đánh tới Phản kích đà loa Lại một lần nữa kích phát Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 31 chương 144 heo đồng đội đáng khen một cách lần này Không có kích động nổ tung gió lúc Nhưng là Dù là chỉ là phản kích đà loa, lực công kích như cố dũng mãnh, Hai mét trong phạm vi. Hơn hai mươi tên ma tộc người chơi. Kêu thảm, Ngã trên đất. Thi thể kia. Như như trúc tinh phủng nguyệt. Đem hoàng Tuyền Vây ở trung ương. Sau một khắc. Nằm ở trong thi thể hoàng Tuyền thi thể. Nhảy. Trường thương run lên. Lại lần nữa mở dếp đây chính là đang dễu cợt tập hỏa. Hạ xuống lần nữa nổ tung gió lúc. Lại một lần nữa kích động. Lại dây chết một mảng lớn ma tộc người chơi. Chết sống lại tiếp tục lại chết lại sống lại đủ loại sống lại hoàng tuyền bên trong túi đeo lưng sống lại thập tự giá. Số lượng giảm nhanh. Bất quá. Không liên quan. Chiến đội cùng chung bên trong không gian còn rất nhiều. Bốn người khác bên trong túi đeo lưng còn rất nhiều. Chỉ cần một sống lại. chỉ cần mấy giây thời gian là có thể đem ba lô lại lần nữa nhét đầy sống lại thập tử giá, không chết đủ hai trăm lần thì không bỏ qua hoàng tuyền ở chỗ này chết đi sống lại chơi đùa sảng khoái, ma tộc người chơi cũng không làm. ôm ôm ôm, không tới, quá biến thái rồi, không có cách nào đánh a cặc ngươi lão một, không phải vô địch chính là vô hạn sống lại. Còn có nhường hay không người chơi nhi nữa à thảo đản. Hàng này tuyệt bức là khai ngoại quải rồi. Ta lấy giải ngân hà danh nghĩa bảo đảm vội vàng nghĩ biện pháp a Lại tiếp tục như thế. Chúng ta coi như toàn quân bị diệt rồi đừng đánh hắn. Đừng hắn đánh. Hắn cái kỹ năng đó là thể lực hệ. Chỉ cần chúng ta không đánh hắn. Hắn sẽ không thâu suốt đúng. Đều đừng để ý tới hắn rồi. chúng ta đẩy thành tường không ai dám trêu chọc hoàng tuyền rồi kia phản kích đà loa kia nổ tung gió lúc thật sự là quá kinh khủng ngay bây giờ hoàng tuyền vậy tuyệt bức là siêu cấp con nhím một cái ai đánh người nào xui xẻo ngược lại nếu không phải quản hoàng tuyền nếu là để cho từ hắn hoành hành tạo thành tổn thương nhưng ngược lại rất nhỏ bất kể là nổ lôi chú vẫn là trường thương đâm Hay hoặc là kích phát hắc phong ba phủ đều là đơn thể Hơn trăm ngàn ma tộc người chơi từng cái dây Dù là một dây một cái cũng phải dây lên một ngày một đêm Kết quả là Hoàng tuyền ngạc nhiên phát hiện mình bị từ bỏ Sở hữu ma tộc người chơi cũng sẽ không tiếp tục quản hắn khi gió rồi Tất cả đều hướng thành tường Phát động tấn công Cái này sao có thể được trường thương đâm một cái Lên tiếng chào hỏi rồi sau đó hoàng tuyền một mặt tiện tướng hết người anh em đánh ta à vội vàng đánh ta à đáp lại hắn là xoay người chạy mẹ nhà nó quá không có huyết tính rồi đuổi theo ba lượng thương đâm chết rồi sau đó tại hơn trăm ngàn hồng danh ma tộc người chơi bên trong hoàng tuyền nhảy nhót tưng bừng đủ loại sôi nổi người anh em có phải là nam nhân hay không là nam nhân mà nói sẽ xỉ nhục ta nhã miệt điệp nhã miệt điệp đừng có ngừng chơi ta a ma tộc ta xem chính là một đám không có chứng gia hỏa cũng không dám theo tiểu gia ta đồng thủ ô ô ô van cầu ngươi đánh ta một chút đi liền một hồi có được hay không cầu tàn bảo. cầu sơn mơ cầu đủ loại ma tộc các hào hán ta cho các ngươi hủy Nhanh tới đây ngược ta đi dễu cợt khiêu khích quỷ cầu hoàng tuyền sử xuất tất cả vốn liếng. Muốn kích thích đám này ma tộc người chơi. Muốn để cho bọn họ công kích chính mình. Để cho mình có cơ hội thi triển phản kích đà loa. Nhưng là. Không người mắt lừa. Những thứ này ma tộc người chơi. Đã sớm thấy rõ hoàng tuyền mặt mũi thực. Không người lại đi chọc giận hắn. Dù là bị hoàng tuyền công kích. Cũng là không nói tiếng nào cứng rắn sát bên. Chính là không chịu phản kích. Không vui không gặp đà kích. liền căn bản kích động không được phản kích đà loa. Bạo lực hoàng tuyền lại cũng bạo lực không đứng lên rồi. Hoàn toàn ác hỏa rồi. Chỉ bằng phát súng kia một thương đâm. Căn bản là không làm nên chuyện gì nhìn thành tường thanh máu một đoạn một đoạn hạ xuống. Hoàng tuyển tức giận lệ đều nhanh chảy ra. ồ hơn a a a theo đồng đội tới a không phải hoàng tuyển heo đồng đội mà là ma tộc người chơi heo đồng đội cách mỗi 60 giây đổi mới một làn sóng ma tộc binh lính này đợt thứ hai ma tộc binh lính chính gấp vội vã hướng chiến trường chạy tới hoa ha ha ha không đánh ta tiểu ra ta không cần cuồng tiếu hoàng tuyển hướng đám này ma tộc binh lính vọt tới hắn tải cười như điên ma tộc người chơi khuôn mặt nhưng tất cả đều xanh biết à, à, không được binh lính tới binh lính tới rời à không muốn a không muốn a xong đời tránh ra đều lách người đừng tụ tập tránh mỗi ngươi a quá nhiều người căn bản là tránh không ra a mẹ nhà nó phải chết sau một khắc Thân vùi lấp ma tộc binh lính trong vòng vây hoàng tuyền thân thể đột nhiên nhất chuyển. Phản kích đà loa gào lên. âm 100 mét phạm vi. Nổ tung gió lúc. Lại lần nữa nổ tung phúc những thứ kia bị nổ tung gió lúc cuốn vào trong đó ma tộc người chơi. Khí là thằng hộp máu. Ô ô ô. Heo đồng đội A đáng ghét Tại sao phải đổi mới nơ. B. Cơ. Lão tử không cần nơ. B. cường Biến Đều cút cho lão tử không chơi nhi rồi Quá hố cha rồi không được Lại Lại tới nổ tung gió lúc lại tới Đám này ma tộc binh lính thật sự là quá chuyên nghiệp Cẩn trọng Cẩn thận tỉ mỉ công kích hoàng tuyền, Kích động lấy phản kích đà loa Thuận tiện dẫn hỏa trên người Bấy chết đồng đội mình Nếu là muốn bình chọn hàng năm tốt nhất theo đồng đội mà nói Không nghi ngờ chút nào. Đám này ma tộc binh lính chắc chắn thắng. Không người có thể định. Nguyên bản bị ma tộc người chơi coi là trợ lực lớn nhất cấp tinh anh cấp 2 binh lính. Giờ phút này. Bị ma tộc người chơi đủ loại mắng. Đủ loại phỉ nhổ. Nhưng là. Coi như nơi bê cơ, rút lờ không để ý tới là cơ bản nhất tư chất. Bất kể ma tộc người chơi như thế tức giận. Những thứ này ma tộc binh lính. liền nhận đúng hoàng tuyền không ngừng điên cuồng tấn công không thôi kia phản kích đà loa kích động kia nổ tung gió lúc nổ tung nhân tộc chủ thành thành tường ở ngoài gió lúc tàn phá thây phơi khắp nơi càng làm cho ma tộc người chơi tức giận là hoàng tuyền cũng không có đứng tại chỗ bất động ngột kia áp tặc đừng chạy hoa nha nha nha mạng nhỏ nạp tới các huyên đệ Sông lên A sau lưng mang theo một sóng lớn ma tộc binh lính. Hoàng tuyển là một đường cuồng sông. Liền nhận đúng ma tộc người chơi. Người nơi nào nhiều liền hướng nơi nào sông. Tốt huyên đệ A. Đám này ma tộc binh lính thật sự là hoàng tuyển tốt huynh đệ. Đi theo ở hoàng tuyển sau lưng. Một đường sông pha chiến đấu. Bấy chết rồi một đám lại một bầy ma tộc người chơi. Kết quả là. Thành tường bên ngoài xuất hiện kỳ lạ một màn. Đi theo phía sau một đoàn ma tộc binh lính. Một người một ngựa hoàng tuyển. Giống như là chó sói đuổi đi thỏ. Đuổi mấy chục ngàn tên ma tộc người chơi một đường chạy như điên. Mấy chục ngàn tên đáng thương. Hơn hai mươi vạn ma tộc đại quân. Bị hoàng tuyển kinh khủng kia nổ tung gió lúc xếp kia kêu một cách thảm a Hiện nay. Chỉ còn lại mấy vạn người rồi. Lau. Không chạy, chạy cũng là chết, không chạy cũng là chết, không đếm xỉa đến mấy ca. Tập hỏa, giết hắn nhưng là, hắn sẽ sống lại, a sống lại liền sống lại. Sợ cái treo, làm hắn giết a mắt thấy cuộc chiến đấu này lại phải thất bại. Còn lại ma tộc người chơi cũng không chạy trốn, xoay người, hướng hoàng tuyền phát động công kích, Vì vậy, lúc trước một màn lại lần nữa xuất hiện. tử vong, sống lại, phản kích Đà loa, lại tử vong, lại sống lại, lại phản kích Đà loa. Mười ngàn bảy 10.000 bốn ngàn ma tộc đại quân. Quân lính tan rã võng du chi bất diệt hoàng tuyển 31 chương 145 tiếp hai liền ba cũng nên những thứ này ma tộc người chơi xui xẻo. Sống lại thập tử giá hiệu quả chỉ liệu chỉ có 1.000 điểm thật sự là quá ít. Cũng vì vậy, sống lại sau đó hoàng tuyển Tại ma tộc binh lính dưới sự vây công, tuy nói không ngừng kích động phản kích đà loa, không ngừng kích động đổ máu hiệu quả, nhưng là một ngàn điểm sinh mệnh giá trị để cho sở hữu đổ máu hiệu quả toàn đều thất bại. Đổ máu thất bại, ma tộc binh lính sẽ không phải chết. Ma tộc binh lính không chết, Hoàng Tuyền liền có thể mang theo này một đoàn ma tộc binh lính treo lên đánh ma tộc người chơi. Thật sự là không đánh xuống được rồi. Không có biện pháp. Ma tộc người chơi không thể làm gì khác hơn là hướng hoàng tuyền phát động tính chất tử sát đà kích. Kết cục. Có thể tưởng tượng được. Quả nhiên là huyết chiến cát vàng. Trên cát vàng. Đều là máu tươi. Hơn 20 vạn ma tộc người chơi. Cứ như vậy chảy khô máu tươi. Tất cả đều chết ra hoạt động cảnh tượng. Nhìn một cách ba lô. Hoàng Tuyền lắc đầu cười khổ. Tuy nói trận chiến này tiêu diệt hơn 20 vạn ma tộc người chơi, đại giới nhưng cũng không nhỏ. Hối đoái kia 200 mai sống lại thập tử giá. Bây giờ cũng chỉ còn lại có bảy quả. Nếu là ma tộc người chơi kiên trì nữa kiên trì, hay hoặc là ma tộc người chơi nhiều đi nữa một ít, nói không chừng nhân tộc chủ thành liền xong đời. Tốt tại Trung Quy thắng. Cho tới tiêu hao hết điểm tống hiến Đánh chết nhiều như vậy Ma tộc người chơi đã sớm bù lại Còn vượt ra khỏi rất nhiều Tiếp tục lại một đợt vạn Người ma tộc binh lính quân đoàn vọt tới Thêm huyết mở quét Kinh nghiệm bão táp bên này Hoàng tuyển một người đã đủ giữ quan ải Vững vàng thủ vệ ở nhân tộc chủ thành Bên kia Nhân tộc đại bộ đội Cùng thần tộc thủ thành giữa lực lượng tỷ đấu Cũng cuối cùng có kết quả Thắng lợi vẫn là nhân tộc nối liền không dứt nhân tộc binh lính đỡ lấy tiếng tháp đả kích điên cuồng tấn công thành tường một làn sóng chết lại tới một làn sóng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng chưa từng đoạn tuyệt ầm điên cuồng tấn công bên dưới thần tộc chủ thành thành tường ầm ầm sụp đổ thành phá rồi thành phá rồi xông lên trước mặt tốc độ nhanh một chút nhi không muốn ham chiến Đi đà kích phủ thành chủ chiến kỳ đây. Mạc nhị ra. Chiến kỳ đây. Vội vàng hoa ha ha ha. Đồ Thành. Lão tử muốn Đồ Thành giống như đập nước vỡ đi. Mãnh liệt đám người dọc theo thành tường lỗ hồng hướng thần tộc trong chủ thành vọt vào. Không phòng giữ được rồi. Cứ việc có tiến tháp không ngừng phát động công kích. Cứ việc thần tộc người chơi hết sức phòng thủ. Làm gì?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 Sở hữu tham gia hoạt động nhân tục người chơi sẽ được điểm cống hiến Thần tục lại bị đẩy Nhân tục lại chiến thắng Cho tới ma tục Tại thần tục nơ bê Cơ Binh lính điên cuồng tấn công bên dưới Ma tục người chơi chết không ít Hơn nữa 2 phần 3 người chơi bị hoàng tuyền đánh chết ở nhân tục dưới tường thành Còn lại thủ thành lực lượng một trăm ngàn cũng không có Nhỏ như vậy nhi người, căn bản là không chống đỡ được tinh thần nhộn nhịp nhân tục người chơi. ầm đẩy mạnh sau đó, ma tục cũng bị diệt. Hệ thống thông báo, một lần nữa vang lên tuyên bố nhân tục lại một lần nữa thắng lợi. Tiếng hoan hô, vang rồi đế đô. Liên chiến liên tiệp để cho nhân tục người chơi thu được rất phong phú. Dĩ nhiên thu hoạch phong phú nhất, không thể nghi ngờ là hoàng tuyển rồi. Lại vừa là lượng lớn điểm cống hiến. Lần này, Hoàng Tuyền không có lựa chọn hối đoái, mà là đem sở hữu điểm tống hiến chứa đựng lên. Về phần tại sao muốn để dành, nguyên nhân rất đơn giản. Trung thành hộ chủ số lần đã toàn bộ dùng hết rồi. Ngay mới vừa rồi rời đi hoạt động cảnh tượng thời điểm. Hoàng Tuyền bên trong túi đeo lưng còn lại kia bảy mai sống lại thập tự giá. Bị hệ thống lấy nửa giá cưỡng chế thu về. Đáp như thế. Trận chiến đấu tiếp theo. Một khi ma tộc người chơi một lần nữa đại quân át cảnh mà nói Không có trung thành hộ chủ trạng thái quét điểm cống hiến Không có sống lại thập tử giá làm hậu thuẫn Căn bản là không phòng giữ được Thật may điểm cống hiến có thể tích lũy Cũng vì vậy Hoàng tuyển không có lựa chọn hối đoái Đem lần này thu được điểm cống hiến gửi xuống dưới Tính toán đời cuộc kế tiếp huyết chiến cát vàng mở ra sau hối đoái sống lại thập tự giá tiếp tục quét cũng không lâu lắm trận thứ ba huyết chiến cát vàng bắt đầu lần này ma tộc cùng thần tộc trao đổi vị trí thần tộc người chơi cuối cùng có thể thở phào một cái rời ạ xem như không cần phòng thủ nhân tộc công kích ma tộc tốt ma tộc tốt mọi người dành thời gian quét chiến công lại nói chúng ta có muốn hay không đi đả kích một hồi nhân tộc chủ thành Mỗi một lần bọn họ đều là dốc hết toàn lực. Bọn họ chủ thành khẳng định phòng thủ chống không? Nói không chừng chúng ta có thể nhất cử bắt lại nhân tộc đây ồ chủ ý này không tệ. Đi. Thử một chút lưu một nhóm người thủ thành. Cái khác theo ta đi. Mục tiêu. Nhân tộc chủ thành. Sông lên a thật là ngu. Thật là ngây thơ. Khi này chút ít thần tộc người chơi lặn lội đường xa. Thật vất vả chạy tới nhân tộc chủ thành bên dưới thời điểm. nghênh đón bọn họ. Là có một ba lô sống lại thập tự giá hoàng tuyển. Lần này được rồi. Vọng tưởng đẩy ngã nhân tộc chủ thành những thứ này thần tộc người chơi trực tiếp đá trúng thiết bản lên. Càng xui xẻo là. Ở phía sau phòng thủ thần tộc người chơi cũng gặp được tai nạn. Thành tường bên ngoài, nước biển bình thường ma tộc người chơi đang ở điên cuồng tấn công thần tộc chủ thành. Các huyên đệ. Cố lên. Nhất định phải tại nhân tộc trước bắt lại thần tộc chủ thành thắng bại nhất cử ở chỗ này. Xông lên A điểm tống hiến. Cần phải bắt lại thành phá rồi. Thành phá rồi. Xông lên A những thứ này ma tộc người chơi. Cũng không phải là những thứ kia chỉ dài bắp thịt trí tuệ không phát triển ác ma. Bản thể. Vẫn là nhân loại. Rất thông minh đây. Hai lần trước hoạt động. Thần tục nghiêng toàn bộ lực đều phòng thủ không được nhân tục đả kích Một điểm này Để cho sở hữu ma tộc người chơi đối với nhân tục lực công kích có thanh tỉnh nhận biết Không phòng giữ được Căn bản là không phòng giữ được kết quả là Này trận thứ ba ngay từ đầu Ma tộc dốc hết toàn lực Dự định theo nhân tục đại bộ đội đánh lên một cách trinh lệch thời gian Nghĩ tại thất bại trước Trước diệt hết thần tục Giành lại kia diệt thành điểm cống hiến. Bọn họ mục tiêu đạt tới. Đại bộ đội chết ở hoàng tuyền trong tay. Còn lại những thứ này thần tục người chơi. Căn bản là gánh không được gấp mấy lần ở mình ma tục người chơi. Thành tưởng Âm âm sụp đổ. Gì đó vì sao ma tục đại bộ đội so với nhân tục chạy nhanh nguyên nhân rất đơn giản. Nhân tục đại bộ đội vẫn là đi theo lúc trước sáng vẻ. Đi theo ở nơi. Bê. Cơ, binh lính phía sau ma tộc người chơi lại bất đồng Vì bảo đảm tranh lệch thời gian Những thứ này ma tộc người chơi căn bản là không có chờ những thứ kia tốc độ di động rất chậm nơ B cơ, Binh lính Một đường chạy như điên Trực tiếp vọt tới thần tục dưới tường thành Vì vậy tại nhân tộc đại bộ đội điên cuồng tấn công ma tộc chủ thành thời điểm Hệ thống thông báo vang lên thần tộc chủ thành bị hủy sở hữu thần tộc người chơi mất đi hoạt động tư cách tức thì rời đi hoạt động cảnh tượng chúc mừng ma tộc người chơi các ngươi đánh bại thần tộc thế lực sở hữu tham gia hoạt động ma tộc người chơi sẽ được điểm cống hiến ma tộc người chơi một mảnh hoan hô nhân tộc người chơi chố mắt nhìn nhau mẹ nhà nó ma tộc cũng quá không hiền hậu đi vậy mà cướp chúng ta đầu người a a Điểm tống hiến A Cứ như vậy bị bọn họ đoạt đi Khốn kiếp A pháp khắc Đi chết Đi chết đồ thành Cần phải đồ thành đồ thành ma tộc chủ thành Tựa như cùng rộng mở ngực sóng nữ Chính không chút nào để phòng chờ đợi nhân tộc người chơi dày xéo Như thế một tòa không thành Còn tàn sát cây sấm A võng du chi bất diệt hoàng tuyển 31 chương 146-456 Một sóng đi không hồi hộp chút nào Tức sần nhân tục người chơi Đem ma tộc chủ thành đập phá cái nát bét Kết thúc này vòng thứ ba huyết chiến cát vàng Vẫn quy củ cũ Điểm tống hiến vẫn không có hối đoái Vòng thứ tư Bởi vì ngẫu nhiên nguyên nhân Ba thế lực lớn chủ thành tỏa độ một lần nữa chuyển đổi Lại biến thành ma tộc đả kích nhân tục Nhân tục đả kích thần tục Thần tục đả kích ma tộc bố trí đã quét qua ba bánh rồi. đã sớm rõ ràng nhân tục là một đức hạnh gì. vì vậy, chuyện đương nhiên, nguyên bản phải là tam tộc hỗn chiến huyết chiến cát vàng hoạt động đi lên lối rẽ. thần tục dốc toàn bộ lực lượng, không để ý chút nào chính mình ồ hướng ma tộc công tới. giống vậy, ma tộc cũng sẽ không vọng tưởng đi đả kích nhân tục. cuồng quét vật liệu gỗ phó bản. Ngồi chờ thần tộc tới chịu chết Song phương cũng không dám dẫn đến nhân tộc rồi Chỉ có thể ngươi tới ta đi lẫn nhau Quét một chút đáng thương chiến công Cảm giác này Giống như là hai cái hùng hài tử Đang liều mạng cướp đoạt một cây kẹo que Kết quả Một cách đại nhân đi tới Đùng đùng lưỡng bàn tay Đem hai cái này gấu tất cả đứa bé đều phiến hôn mê Điều đều không điều cái kia giá xẻ kẹo que Trực tiếp đem này lưỡng hùng hải tử bán được hắc lò than Cuồng kiếm một làn sóng Chính là như thế Thần tộc cùng ma tộc người chơi Tân tân khổ khổ kiếm kia một chút xíu phó bản chiến công Kiếm kia một chút xíu đầu người chiến công Nhân tộc ngược lại tốt Cuồng kiếm diệt thành chiến công Cuồng kiếm hoạt động thắng lợi chiến công Này đãi ngộ Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất Thật ra Này hoạt động vốn không nên như thế Huyết chiến cát vàng cả công lẫn thủ Này hoạt động vốn là hẳn là cả công lẫn thủ Nhưng là Lại hết lần này tới lần khác ra hoàng tuyền như vậy Tên biến thái Lấy một người dốc hết sức Dĩ nhiên trông coi chủ thành không mất Giải phóng sở hữu nhân tộc người chơi lực công kích Không riêng gì phòng thủ Tấn công thời điểm Một mặt phể hồn chiến kỳ. nhất định chính là chiến tranh thần khí. chèn ếp thần ma hai tộc không ngóc đầu lên được. vòng thứ tư. nhân tộc chiến thắng vòng thứ năm. nhân tộc chiến thắng tua thứ sáu. nhân tộc chiến thắng thứ bảy. a không có tua thứ bảy rồi. này máu chiến cát vàng tổng cộng cũng chỉ có 6 vòng mà thôi. làm tua thứ sáu huyết chiến cát vàng hoạt động kết thúc lúc. hệ thống. cho ra nhắc nhở. Tuyên cáo lần này huyết chiến cát vàng hoạt động hoàn toàn kết thúc. Nhân tộc kiếm lật. Sáu trận chiến sáu thắng. Dù là toàn bộ hành trình đánh xì dầu Dù là bị ma tộc đoạt đi một lần diệt thành chiến công. Như cũ còn có một ngàn bảy trăm điểm. Chỉ cần hơi chút chút chịu khó nhi. Cướp cá nhân đầu. Chặt xuống thành tường. Thống hạ phủ thành chủ. Cũng có thể lại quét một ít điểm cống hiến. 2.000 điểm, vẫn là có thể bảo đảm. 2.000 điểm chiến công, hối đoái thành kinh nghiệm, đó chính là 2 triệu. Đều nhanh đủ thăng một cấp rồi hối đoái thành kim tệ, đó cũng là 2 triệu. Có thể mua một thân tiểu cực phẩm sử thi trang rồi thậm chí nói. Hối đoái thành trùng tộc vinh dự, đều có thể hối đoái hai huyền cấp độ sử thi sách kỹ năng rồi. Này muốn là vận khí tốt. Đổi được lập tức đáng giá tiền nhất phụ trợ loại hoặc là bị động loại sách kỹ năng Kiếm càng nhiều Bất kể là kinh nghiệm vẫn là kim tệ hay hoặc là chủng tộc vinh dự Mang đến đều là thực lực tăng lên Một cái huyết chiến cát vàng hoạt động Làm cho cả nhân tộc thực lực có không thể tăng lên Nguyên bản bởi vì chủng tộc sở trường mang đến hoàn cảnh xấu Coi như là toàn bộ triệt tiêu rớt Nhân tộc thực lực tăng vọt Thần ma hai tộc coi như thảm đạm một mảnh. Đừng nói hai ngàn điểm điểm cống hiến rồi. Chính là hai trăm điểm. Đều khó khăn. Đặc biệt là thần tục. Có không ít người chơi. liền dứt khoát là hai chữ số thậm chí còn vị trí điểm cống hiến. Vô cùng thê thảm. Nhìn thêm chút nữa hoàng tuyển. chậm chặt, chặt. Sao một cách biến thái được? Tại gợi ý của hệ thống huyết chiến cát vàng hoạt động hoàn toàn kết thúc thời điểm. hoàng tuyển tra xét một món chính mình góp nhặt điểm cống hiến năm vòng hoạt động sáu triệu điểm điểm cống hiến kia một chuỗi dài con số thấy thế nào như thế đẹp mắt sáu triệu a hối đoái thành chủng tộc vinh dự đây chính là sáu mươi vạn điểm hối đoái thành kim tệ ước chừng sáu mươi ước kiếm lật này một làn sóng hoạt động làm thật là kiếm lật bất quá sao lau Cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng hiện tại hối đoái lên thật sự là quá mắc, hơn nữa tất cả đều là rác rưởi, làm không tốt. 60 vạn điểm chủng tộc vinh dự đều không nhất định có thể đổi được thích hợp cho tới chiến đội cấp bậc. Lần trước làm cấp 2 chiến đội đặc hiệu nhiệm vụ, hơi kém không có bị hại chết. Đây nếu là hiện tại liền làm cấp 3 chiến đội đặc hiệu nhiệm vụ, độ khó quá lớn. Cho nên Cũng không gấp thăng cấp chiến đổi cấp bậc như thế xem ra Này điểm cống hiến Thật sự là không cần phải hối đoái thành chủng tộc vinh dự cho tới kim tệ sao Càng là không cần thiết như vậy Một phen suy tư sau đó Hoàng tuyền điểm ngón tay một cái Đem này 6 triệu điểm điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành kinh nghiệm Đinh đông đinh đông không thăng thì thôi Một thăng sẽ tới cái pháo nổ hai lần Nhảy lên ở giữa Hoàng Tuyền cấp bậc trực tiếp lên tới level 18, level 18 ở nhé này máu chiến cát vàng bản đồ thật sự là quá thích hợp Hoàng Tuyền quét giã luyện cấp rồi một tên cấp tinh anh cấp 2 binh lính đó chính là 840 không điểm kinh nghiệm một làn sóng 10.000 đó chính là 84 triệu mỗi tràng hoạt động đi xuống Hoàng Tuyền hầu như đều có thể quét trước 12 sóng trái phải. Đó chính là 10 ớt kinh nghiệm Đã như thế 6 chàng huyết chiến cát vàng quét xuống Hoàng tuyền đã thăng hai cấp rồi Giờ phút này Hơn nữa này 60 ớt kinh nghiệm Nhảy lên ở giữa Lên tới level 18 hắt Lại tăng hai cấp liền level 20 rồi giống giống Level 20 Vật cưới vật cưới có thể là đồ tốt a Nhớ tới kia vật cưới thuộc tính Hoàng Tuyền liền kích động thẳng đánh bệnh sốt xét, cấp độ truyền kỳ vật cưới được không dễ, cấp độ sử thi vật cưới cũng thích hợp a. Đây nếu là cưới vật cưới, tông như hỏa lui như gió, ngưu lấy đây. Chỉ là mẹ nhà nó quên chuẩn bị cho chính mình vật để cưới theo mở khu đến bây giờ. Hoàng Tuyền tổng cộng liền thu được hai con vật cưới, một cho Mã Thiếu Quân, một cho Chí Tôn Bảo. Không còn lại nói. Này trò chơi đã có hệ thống thú cưới. Nên cởi mở vật cưới bản đồ mới đúng a Vì sao đến bây giờ cũng không có chứ đúng rồi. Lần trước làm đan kỷ cứu chủ phó bản thời điểm. Ngược lại tuôn ra không ít vật cưới. Nhìn dáng dấp Tam quốc. Loại phó bản phải có rất nhiều vật cưới. Được. Thăng 20. Lên tới 20 phải đi quét kia trương cấp độ sơ sơ Sơ Nhiệm vụ quyển trục ban đầu chuyển chức thời điểm Hoàng tuyển coi như song game thủ chuyên nghiệp Thu được hai tấm nhiệm vụ quyển trục Kia trương cấp độ sơ Sơ Đã sớm quét xong rồi Tấm này cấp độ sơ Sơ Sơ Bởi vì độ khó quá lớn Hoàng tuyển đến bây giờ còn không có quét đây Level 20 đã có thể đụng tay đến rồi Này cấp độ sơ Sơ, sơ, quyển trục, cũng bị hoàng Tuyền đưa lên rồi nhập trình, cho tới độ khó vấn đề Một phen huyết chiến dưới cát vàng đến, hoàng tuyển đổ thần diệt ma, đã sớm lòng tự tin nổ tung Chỉ cần lên tới level 20, chỉ cần thay toàn bộ level 20 trang bị Sơ, sơ, sơ, quyển trục, đẩy cho nên hai 20 quét giã đi sao à quét giã hôm nay tướng quân một phần không phải về ma tộc sao trước cày phó bản đi. Hôm nay phó bản còn không có quét đây đúng vậy. Một hồi hoạt động đi xuống. Đã 6 giờ dưới rồi. Trước cày phó bản. Bất kể là kinh nghiệm còn là tín nhiệm độ. Đều không thể lãng phí ô 6 giờ dưới rồi hạ nhìn đồng hồ. Hoàng tuyển đầu tiên là ngẩn ngơ. Rồi sau đó. Cấp hống hống mở túi đeo lưng ra. Tại mạc thiếu quân đám người ngạc nhiên nhìn soi mói. Điểm kích a này chi tâm. Phá toái hư không rồi võng du chi bất diệt hoàng tuyển 31 chương 147 huyền cơ tiếng sóng như cũ. Giai nhân chưa đến. Lười biếng nghiêng dựa vào cùng nơi trên tảng đá lớn, gió biển thổi, hoàng tuyển hưởng thụ khó được nhàn tản. Ước định cẩn thận 6 giờ gặp mặt. Lại bị một hồi huyết chiến cát vàng hoạt động cho chậm chế Cũng vì vậy Nhìn đến thời gian chạy tới rồi 6 giờ dưới Hoàng tuyển liền vội vội vã bay tới Đến sớm Tuy nói thần tục so với nhân tục sớm 10 phút bị đá làm động cảnh tượng Nhưng là Thuấn di trung quy là so với chạy trốn nhanh Hoàng tuyển trước nạp lan san san một bước đến nơi này Cũng không biết nàng có nhớ hay không lên cái gì đó Luôn cảm thấy này khói lửa chiến tranh khác tàng huyền cơ. Chỉ là. Đến cùng có gì bí mật chứ mẹ nhà nó. Không thể nghĩ. Không thể nghĩ thêm nữa rồi nhàn dối buồn chán. Hoàng tuyền trong đầu không tự chủ được bắt đầu chạy xe lửa. Mới vừa muốn suy tính một chút khói lửa chiến tranh phía sau vấn đề. Hoàng tuyền vẫn không khỏi mà đánh một cái giật mình. Nhớ lại lần trước kia kinh hồn bạc vía rung động. quả quyết chấm dứt đi xuống suy nghĩ sâu xa. Đơn giản, liền không suy nghĩ thêm nữa rồi. Mặt hướng biển khơi, Hoàng Tuyền đem đầu ấp để chống, ngồi ở nơi đó ngẩn người. Này ngẩn ngơ, ngây người hơn nửa canh giờ. ngươi tới rồi như chuông bạc thanh âm tại Hoàng Tuyền sau lưng vang lên. Nạp Lan San San tới. A, ngồi đứng dậy, Hoàng Tuyền đem dưới người đá lớn nhường cho Nạp Lan San San. nạp lan san san nhưng cũng không có ngồi liền đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm hoàng tuyền khuôn mặt quan sát hồi lâu cuối cùng nhưng thở dài một cái xin lỗi ta còn là không nhớ gì cả câu trả lời này để cho hoàng tuyền rất thất vọng nhưng cũng nằm trong dữ liệu của hắn mất trí nhớ muốn khôi phục cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình Không sao ác, từ từ suy nghĩ, chúng ta có là thời gian, không phải sao. Nhìn nạp lan san san cao mày, hoàng tuyền an ủi nàng một câu. Rồi sau đó, hai người vừa giống như lần trước giống nhau. Lặng lặng mà ngồi trên mặt đất. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Rất là vừa dị cảm giác. Đương thời giữa đi tới 8 điểm. Hoàng tuyền đứng dậy. Hôm nay chỉ tới đây thôi, đã làm phiền ngươi. Ngày mai gặp có lẽ là gió biển thổi. Nạp lan san san trên mặt nhộn nhạo một tia đỏ ửng. Ừ kia, ngày mai gặp cáo biệt. Rời đi. Đúng rồi Hoàng Tuyền lại gọi lại nạp lan san san. Rồi sau đó, theo móc trong ba lô ra hai quyển sách kỹ năng. Đưa tới. Chỗ này của ta có hai quyển sách kỹ năng. Đều là hệ nhanh nhẹn. đưa ngươi hai quyển sách kỹ năng nạp lan san san nghi ngờ tiếp đến rồi sau đó cái miệng nhỏ nhắn trương có thể nhét vào một cái quả táo đi truyền truyền cấp độ truyền kỳ này này quá quý trọng ta không thể nhận vội vàng nạp lan san san đem này hai quyển sách kỹ năng hướng hoàng tuyền đưa trở lại không có tiếp hoàng tuyền cười nói hai quyển sách kỹ năng mà thôi Đừng quá coi ra gì Cầm lấy là được Vật này Ta có rất nhiều không phải thổi Thật rất nhiều Ném trừ đưa cho mạc thiếu quân bọn họ Còn có 16 bản đây Cho tới này hai quyển Là Hoàng Tuyền cố ý lựa ra Đều là hệ nhanh nhẹn kỹ năng công kích Là thích hợp nhất nạp lan san san cái này mẫn người Thấy Hoàng Tuyền nói đại khí Trên mặt cũng là một bộ không nghi ngờ gì nữa vẻ mặt. Nạp lan san san liền không có đẩy nữa cởi. đem này hai quyển sách kỹ năng rè đặt bỏ vào ba lô. Cấp độ truyền kỳ A có thể không rè đặt sao? Nếu không phải cột kim đầy. Trực tiếp đi học rồi. Đây nếu là vạn không cẩn thận treo. Nổ. Tự sát đi thôi nháy con mắt. Nạp lan san san đột nhiên đụng tới một câu. Cái kia. Ngươi sẽ không lo lắng ta là lửa ngươi thật ra Một điểm này Hoàng tuyền ngay từ đầu thời điểm đã từng từng có hoài nghi Bất quá Này hoài nghi Rất nhanh thì bị Hoàng tuyền bỏ đi rớt Tại gặp phải nạp lan san san trước Chính mình mất trí nhớ sự tình Hoàng tuyền đối với bất kỳ người nào đều không đề cập qua Cho nên Này nạp lan san san lần đầu tiên gặp phải hắn thời điểm Là không thể nào biết hắn mất trí nhớ Ô chúng ta là không phải gặp qua Tại sao có loại quen thuộc cảm giác Đây là hai người gặp mặt lúc Nạp lan san san nói ra câu nói đầu tiên Như chỉ là nửa câu đầu Có lẽ là phong cách cú bắt chuyện Có lẽ có thể là nạp lan san san Vì bảo vệ tánh mạng Cố ý hành động Nhưng là kia nửa câu sau Lại bất đồng Lên một lượt lên tới cảm giác quen thuộc rồi Như hoàng Tuyền không có mất trí nhớ. Nếu không nhận biết nạp lan san san. Những lời này. Ngược lại sẽ lồng khéo thành vụng. Cũng chính bởi vì những lời này. Hơn nữa tin chắc nạp lan san san không biết mình là mất trí nhớ. Hoàng Tuyền mới có thể xác nhận. Nạp lan san san không có lừa gạt mình. Hoàng Tuyền mới có thể xác nhận. Nạp lan san san rất có thể tại thế giới hiện thực nhận biết mình. Lần trước 5 triệu kim tệ cũng là một loại dò xét. Tự làm trước giai đoạn, 5 triệu kim tệ tuyệt đối là nhất bút tài sản kích xù rồi. Như này Nạp Lan San San thật là tên lường gạt. Dưới tình huống bình thường, được đến này 5 triệu kim tệ sau đó, Nạp Lan San San thì sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, liền lại cũng sẽ không xuất hiện rồi. Giờ phút này nếu xuất hiện cũng theo mặt bên ấm chứng một điểm nạp lan san san nói hết thảy đều là thật Cũng vì vậy Đối mặt nạp lan san san hỏi ngược lại Hoàng tuyền cười trả lời một câu Ta tin tưởng ngươi ngày mai gặp rồi sau đó Khoát tay một cái Hoàng tuyền trực tiếp theo biến mất tại chỗ Gió biển thổi qua nhịp ngợm vũ động nạp lan san san tóc dài Thật là tự tin ra hỏa không sai Ta nhất định là biết hắn. Nay cảm giác quen thuộc. Càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tại sao liền không nhớ nổi đây. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao trong đầu. Một mảnh trống không. Căn bản không nhớ nổi liên quan tới hoàng tuyển từng chút từng chút. Nhưng là. Kia cảm giác quen thuộc. Nhưng vô luận như thế nào cũng là không giả được. Đầu có chút căng đau. Trực giác cùng lý trí. Tại va chạm. không ngừng va chạm để cho nạp lan san san có loại ảo giác cảm giác mình trí nhớ đều là giả cảm giác mình lúc trước tin chắc hết thầy đều là hư cấu ý tưởng này vừa mới xuất hiện liền bị nạp lan san san bóp tắt. a mình cũng quá tố chất thần kinh trí nhớ làm sao có thể sẽ là giả đây ừ kia nhất định là mất trí nhớ nhất định là mất trí nhớ từ lẩm bẩm một câu Nạp Lan san san điểm kích hồi thành quyển trục, quay trở về thần tộc chủ thành. Nàng không biết là ngay tại nàng rời đi nơi đó không lâu, trong tầng mây, tựa hồ có một con cặp mắt vĩ đại, nháy một cái, quét mắt một vòng, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nếu là Hoàng Tuyền ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện này cặp mắt vĩ đại theo mình ban đầu nhìn đến kia cặp mắt vĩ đại, giống nhau như đúc. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này nạp lan san san không biết hoàng tuyền cũng không biết. giờ phút này hoàng tuyền đã bay đến phó bản nhân viên quản lý nơi đang ở cuồng cày phó bản. Ai, thời gian không tốt lăn lộn theo bay ơ le tăng lên. những thứ này tam quốc loại phó bản độ khó, cũng càng ngày càng thấp. ban đầu theo hoàng tuyền ước định xong cùng nhau quét hoa đà phó bản những thứ kia người chơi mỗi ngày bị hoàng tuyền mang theo quét địa ngục độ khó kinh nghiệm cao trang bị tốt thực lực tự nhiên cũng liền cao thực lực này một cao a liền xảy ra vấn đề này không coi như không theo hoàng tuyền họp thành đội mình cũng có thể thông quan ác mộng khó khăn nếu là tổ hơn mấy cá nhân địa ngục độ khó cũng không có vấn đề gì đã như thế từ trước đến giờ quý nhân nhiều bận rộn chuyện hoàng tuyền không khỏi liền bị những bài ơ này từ bỏ có hay không quét hoa đà phó bản an toàn không đau bao qua địa ngục kêu đi gân giọng hoàng tuyển lên quảng cáo võng du chi bất diệt hoàng tuyền ba mươi chương 148 phong ma loạn vũ tốt tại nhân tộc người chơi đủ nhiều Hơn nữa này tam quốc loại phó bản tổng cộng cứ như vậy mấy trăm loại Quét hoa đà phó bản Ngược lại cũng không thiếu Đã như thế Mặc dù này ngày thứ 10 đã chuẩn bị kết thúc Tuy nhiên phần lớn xấu người chơi đều đã sớm quét xong rồi phó bản Hoàng tuyển một phen quảng cáo sau đó Vẫn tìm được đủ làm cho mình quét xong 12 lần tiếp viện số lần người chơi cư sẻ Hoàng lão đại ngươi quá châu ô ô ô hoàng đại thần có thể thu ta làm tiểu đệ sao cái kia yếu ớt hỏi một câu có thể chụp cái chụp chung sao ha ha ha, ha. hoàng tuyền vậy mà giúp ta cài phó bản ha, ha ha ha người có tên cây có bóng hoàng tuyền hiện tại danh tiếng đây tuyệt đối là như mặt trời ban chưa bất kỳ một cách nào bị hắn mang theo cài phó bản đều bị hắn mang ra cao chiều. Thoải mái là thở gấp liên tục. Mỉm cười đưa tiến một tên sau cùng khách hàng. Hoàng Tuyền mở ra sủng vật cột kim. Liên tục hai ngày phó. Bản đi xuống cá chép bảy màu sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Đã vượt qua rồi bốn trăm không điểm. Bốn trăm không điểm cũng không nhiều. Vô luận là trung thành hộ chủ vẫn là điểm thạc thành kim. Đều không đủ lấy thăng cấp. Bất quá, có một cách lâu dài bị hoàng Tuyền xem nhẹ kỹ năng. Rốt cuộc đến hoàng Tuyền cưng chiều. Vàng trói lọi, cấp độ truyền kỳ cá chép bảy màu đối với sáng lên lấp lánh kim tệ đặc biệt cảm thấy hứng thú, có khả năng giúp chủ nhân tự động nhặt kim tệ, nhặt phạm vi 50 m Tại nhặt trong quá trình, cá chép bảy màu sẽ thu 0,1% khổ cực phí mỗi lần ít nhất một tiền đồng cấp 2 đặc hiệu thân thiết phục vụ hiếm hoi đặc hiệu. Cá chép bảy màu có thể nhặt trang bị cùng đảo cụ, cũng có thể dựa theo chủ nhân yêu cầu. Tự động đem không cần trang bị cùng đảo cổ xử lý cho hệ thống. Trước mặt kỹ năng cấp bậc 4 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 810 điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Thân thiết phục vụ, thật đúng là thân thiết phục vụ. Có cái này đặc hiệu. Về sau quét bản quét giá. Căn bản cũng không cần khom người nhặt đồ. Bất kể là kim tệ vẫn là trang bị hay hoặc là đảo cổ. Này cá chép bảy màu đều có thể dây nhặt. không chỉ có thể nhặt còn có thể xử lý. Triệu hồi ra thân thiết phục vụ lựa chọn giao diện, Hoàng tuyển kiểm tra một hồi, liền làm ra thiết lập. Vật phàm, lương phẩm trực tiếp bán đi. Tinh phẩm cấp, chỉ cần trang bị, cách khác cũng là trực tiếp bán đi. Vì sao muốn trang bị vật này có thể dùng đến tăng lên thần khí thần khí kinh nghiệm, không thể lãng phí hết. Cho tới tinh phẩm cấp sách kỹ năng cùng đạo cụ, mặc dù cũng có thể bán lấy tiền. Bất quá. Đối với Hoàng tuyền tới nói. Này một ít tiền. Thật sự là không đáng nhắc tới. Trực tiếp bán phá giá xử lý xong cá chép bảy màu. Hoàng tuyền lại tới phó bản nhân viên quản lý bên cạnh. Bắt đầu phung phí phó bản điểm tích lũy. Kỹ năng quên mất thạch đi lên một quả. Còn lại toàn bộ hối đoái thành kỹ năng kinh nghiệm thạch một cấp. Mời lựa chọn muốn quên mất kỹ năng hắc phong ba phủ chọn thành công. Hắc phong ba phủ bị quên ban đầu bị hoàng Tuyền coi là lực người thần ký hắc phong ba phủ. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng bị quên rớt. Thay vào đó là một cách khác kỹ năng cũng là lực lượng hệ kỹ năng. Phong ma loạn vũ cấp độ truyền kỳ tục truyền đây là từ một người điên sáng tạo ra kỹ năng điên cuồng tích rất. Nắm giữ này kỹ năng sau. Đòn công kích bình thường thời điểm.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 Hoàng Tuyền rất là khinh bị kỹ năng này. Mới bắt đầu kỹ năng hệ số thật sự là quá thấp. Mới một theo cấp độ sử thi giống nhau. Cấp độ truyền kỳ lực lượng hệ kỹ năng. Hoàng Tuyền không thể không từng thấy. Gặp qua rất nhiều bản. Giống như mạc thiếu quân bọn họ chọn lấy kia mấy quyển. Level không thời điểm kỹ năng hệ số đều là 2. Cho tới một đà kích hệ số. Đó là cấp độ sử thi phối trí. Cũng vì vậy. Này phong ma loạn vũ trực tiếp bị mọi người vứt bỏ Bất quá Cẩn thận tra xét một lần sau đó Hoàng Tuyền thích kỹ năng này Nguyên nhân chỉ có một chút Đó chính là tỷ lệ phát động cao 20% So với những lực lượng khác hệ kỹ năng Chiều cao chút ít vượt quá bình thường Không phải lực người Không có nghề nghiệp kỹ năng gia tăng Hơn nữa hoàng Tuyền cột kim có hạn Có thể học tập lực lượng hệ kỹ năng chỉ có một cái Giống như mạc thiếu quân 6 cái kỹ năng lan chỗ trống bên trong Học được 5 cái đà kích loại kỹ năng Mỗi một 1 trăm tỷ lệ phát động chung vào một chỗ cũng là 25% rồi Hoàng tuyển lại không được Giống như nguyên bản cái kia hắc phong ba phủ Chỉ có 5% tỷ lệ phát động Muốn kích động một lần Khó khăn vì sao nhất định phải học tập lực lượng hệ kỹ năng số 1? Dĩ nhiên là để cao đơn thể phát ra năng lực. Cho tới để nhị sao chính là luyện kỹ năng. Thượng võ huyết Bị động gia tăng lực lượng thuộc tính kỹ năng. Kỳ kỹ có thể độ thành thảo tăng trưởng phương thức. Cùng lực lượng hệ kỹ năng kích động số lần quan hệ mật thiết. Đi qua mấy ngày nay nghiên cứu, Hoàng Tuyền cũng phát hiện trong đó quy luật. giống như trí lực hệ ngự linh tâm pháp bất kể là phóng ra nổ lôi chú hay là trở về xuân chú mỗi lần phóng ra ngự linh tâm pháp cũng sẽ tăng thêm một điểm độ thành thạo cho tới thể lực hệ bởi vì học tập hai cái vô thượng ma thể cùng rèn thể thuật cũng vì vậy mỗi lần kích động phản kích đà loa thời điểm sẽ ngẫu nhiên tại giữa hai người này gia tăng một điểm độ thành thạo Xác suất đều là 50% Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu Bởi vì phản kích đà loa kích động tần số đủ cao Vô thượng ma thể cùng xèn thể thuật Đều tăng lên tới level 5 Cho hoàng Tuyền mang đến 25 điểm thể lực thuộc tính tăng phúc Cũng vì vậy Vì tăng lên thượng võ huyết, Hoàng Tuyền thì nhất định phải phối hợp lên trên một cách lực lượng hệ phát ra kỹ năng Hơn nữa Còn phải là kích động tần số đủ cao kỹ năng này phong ma loạn vũ Vừa vặn phù hợp hắn yêu cầu Đại lượng kỹ năng kinh nghiệm thạch đập vào Phong ma loạn vũ xây thăng cấp 2 Ồ hơn a a a Cái này thoải mái muốn cái gì tới cái đó Ngẫu nhiên đi ra cấp 2 đặc hiểu bên trong Vừa vặn có một cái hoàng tuyển thích nhất đặc hiểu Quả thực là thần đặc hiểu Chuyên chú người điên hiếm hoi đặc hiểu Bị động gia tăng phong ma loạn vũ kỹ năng kích động xác suất Gia tăng biên độ là cột kim tổng sức chứa đã học tập lực lượng hệ kỹ năng số lượng 10% Đối với người chơi khác tới nói rác rưởi đến không thể lại rác rưởi đặc hiệu Đối với Hoàng Tuyền tới nói Nhất định chính là tuyệt phối 8 cái kỹ năng lan chỗ trống Hoàng Tuyền chỉ học tập rồi hai cái lực lượng hệ kỹ năng Đã như thế Này chuyên chú người điên đặc hiệu Trực tiếp tăng lên phong ma loạn vũ 60% tỷ lệ phát động Cộng thêm cơ sở 20% Này phong ma loạn vũ tỷ lệ phát động Đã đạt đến 80% Hắc hắc Cao như vậy tỷ lệ Há lại không phải tùy tiện một thương chọc ra cũng có thể chọc ra kỹ năng lại nói Kỹ năng này uy lực cũng quá sắc rưởi đi chính gọi là có được tất có mất Này phong ma loạn vũ tỷ lệ phát động rất cao Uy lực lại bị suy yếu rất thấp, cấp 4 phong ma loạn vũ, tổn thương mới lực lượng size 1 440, mỗi lần tăng lên một cấp, hệ số gia tăng không. Một cơ sở tổn thương gia tăng 5 điểm, thậm chí ngay cả cấp độ xử thi trưởng thành dẫn đầu cao cũng không có. Được rồi, coi như là vì tăng lên thượng võ huyết độ thành thảo đi được rồi. Đều xử lý xong rồi. Chuyên tâm thăng 20 mẹ nhà nó Thăng 20 còn kém 56 ớt kinh nghiệm. Tâm tắc A đi lên điểm kích A-Zip này chi tấm. Hoàng tuyền hướng tướng quân mộ phần 3 tầng truyền đi qua. Dự định tiếp tục quét giá. Nhưng là... Có lẽ là tay run một cái. Cũng có lẽ là phúc trí tâm linh một điểm. Không cẩn thận, hoàng tuyền điểm sai lầm rồi tỏa độ. Bạc quang chợt lóe, truyền tống ra ngoài. Sau một khắc... Thầy lương... giống như phong lang bình thường kêu gào vang lên khoa khá hát ha tiểu gia ta muốn đẳng cấp tăng vọt cặc cặc cặc kết cấp 2 cấp hai võng du chi bất diệt hoàng tuyền 31 chương 149 tạp văn giả vọng di da sở tay in li mơ lơ nơ sơ một xây nhớ bút hạ văn học tiểu thuyết đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí thần tộc Thần cung coi như thần tộc chủ thành, thần cung bố trí cùng nhân tộc đế đô tương tự, cũng là bốn cái con đường chính, đem thành khu chia làm bốn cái khu vực. Bất đồng là trung ương đại quảng trường lên, đứng sừng sững là trong tay lôi điện quyền trưởng thần vương pho tượng, tường vân lách thân, không giận mà uy, so sánh với ở nhân hoàng, thêm mấy phần uy nghiêm. nhưng cũng ít một chút nhân vị nhi tại thần cung phía nam một tòa tiểu dân ở giữa một hồi giao dịch đang tiến hành tạp văn điện hạ ngài muốn tình báo ta đã chuẩn bị xong quy củ cũ trước tiền sau tình báo nói chuyện là một người vóc sáng khôi ngô bề ngoài trung hậu trắng hán mặt trên người một bộ nặng nề khôi giáp trong tay nắm lấy một thanh lạnh giá chiến phủ thanh âm nói chuyện Như sấm rền. Rất là vang vọng. Nhìn lại tên chậm chạp phủ cha si te mễ. Rất thô cuồng tên. Nếu không phải biết hắn người. Tuyệt đối sẽ lầm tưởng hắn là một tên tôn trọng bạo lực lực người. Hay hoặc là rắn chắc bền chắc thể giả. Chú ý là lầm tưởng. Những người này. Không bao gồm tạp văn tam thế so với hắn bất luận kẻ nào đều biết. Trước mắt cái này chậm chạp phủ. nó chân chính nghề nghiệp là mẫn người, hơn nữa còn là thần tộc số một số hai mẫn người cao thủ. cho tới này một thân trang phục, đây là chậm chạp phủ biểu diễn ở trước mặt người ngoài ngụy trang. ba giây thay đổi quần áo, đây là chậm chạp phủ bản lĩnh sở trường. một điểm này, ngay cả tạp văn tam thế cũng là mặc cảm. dĩ nhiên, không có tiến hành qua hiện lên thiên hạ tỷ đấu. Này số một số hai danh hiệu Cũng không có bị đại chúng công nhận Nhưng là Ít nhất một điểm Tạp văn tam thế vô cùng rõ ràng Chậm chạp phủ cha si te mễ có tiền Phi thường có tiền Bởi vì Thần tục hệ thống tình báo Chính là chỗ này ra hỏa xây dựng lên Coi như thần tục tình báo thủ lĩnh Trong tay không có hơn mấy trăm ngàn vạn Làm sao có thể Này không Vì mua một cái tình báo tạp văn tam thế bỏ ra 50 vạn kim tệ kích xù chi phí. Chậm chạp phủ. Chỉ cần ngươi tin tức chính xác. Tiền. Không thành vấn đề tạp văn tam thế lời nói này rất là ngạnh khí. Nhưng không ngờ. Chậm chạp phủ so với hắn còn ngạnh khí. Tạp văn điện hạ. Theo ta chậm chạp phủ trong miệng nói ra tình báo. Còn chưa bao giờ ra khỏi sơ suất Giả một bồi mười. Đây là ta bản hiểu nói thêm gì nữa phỏng chừng nên cãi vã. Tạp văn tam thế trực tiếp mở túi đeo lưng ra. Một cái trang bị 50 vạn kim tể túi tiền đưa tới. Cười hắc hắc. Chậm chạp phủ đem kim tể nhét vào ba lô. Rồi sau đó bắt đầu tiến vào chính đề. Ta người đã điều tra. Hoàng tuyển ngay vừa mới rồi trước đây không lâu lên tới level. 18. Vừa dứt lời tạp văn tam thế nhảy. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng huyết chiến cát vàng bên trong cấp kinh anh cấp 2 binh lính ta từng đánh chết. Một cách nhưng là 700 không điểm kinh nghiệm. Hoàng tuyển quét qua lâu như vậy. Mấy triệu kinh nghiệm vẫn có. Làm sao có thể mới level 18 không trách tạp văn tam thế kinh ngạc như thế. Mấy triệu kinh nghiệm. Tuy nói lên tới level 40 còn chưa đủ. Nhưng là. Lên tới cách hơn 30 cấp là tuyệt đối không thành vấn đề. Nguyên tưởng rằng hoàng tuyền cấp bậc đã giao giao dẫn trước ở mình Nhưng là nay chậm chạp phủ vậy mà nói hoàng tuyền mới level 18 Đây không phải là hoạt kê nhất thiên hạ sao Cũng may mắn tạp văn tam thế không biết tình hình thực tế Không biết hoàng tuyền tại huyết chiến cát vàng trong hoạt động quét qua gần trăm ước kinh nghiệm Nếu là hắn biết rõ một điểm này mà nói Căn bản cũng sẽ không tiêu tiền đi tìm chậm chạp phủ mua tình báo Phòng trừng xét sở trực tiếp xóa nít. Đối mặt tạp văn tam thế nghi ngờ. Chậm chạp phủ không nói hai lời trực tiếp lên chứng cớ. Chứng cớ rất đơn giản. Một chương tiệt độ. Này tiệt độ bối cảnh. Là nhân tộc đế đô phó bản nhân viên quản lý nơi. Rất hiển nhiên. Có người chơi điểm kích tra xét hoàng tuyền cấp bậc. Cũng chẳng lại rồi này bức tranh. Tiệt độ bên trong. Rất rõ ràng viết hoàng tuyền cấp bậc chính là level 18 Như sắt thép chứng cớ Để cho tạp văn tam thế Hoàn toàn hổ đổ Thật mới level 18 đúng là level 18 Làm sao có thể làm sao có thể chứ Cái gọi là thu người tiền tài cùng người giải thích Chậm chạp phủ đem chính mình suy đoán Nói ra Căn cứ ta trong tay lên tài liệu đến xem Cái này hoàng tuyền rất có thể là chức nghiệp ẩn Cũng chỉ có loại khả năng này. Mới có thể giải thích hắn tại sao biết cái này này lời hại. Mới có thể giải thích hắn vì sao lại học tập nhiều loại bất đồng nghề nghiệp kỹ năng từ thăng bằng cân nhắc. Nhất định. Chuyển chức loại này cường đại chức nghiệp ẩm yêu cầu trả giá nặng nề. Này đại giới. Rất có thể chính là đại lượng thăng cấp kinh nghiệm cho nên. Hoàng tuyển hiện tại chỉ có level 18. Hắn tốc độ lên cấp. Rõ ràng yếu hơn ba ơ bình thường cho nên Tạp văn biện hạ Trung kích cách đầu nhị chuyển nghề nghiệp cuộc chiến tranh này Hoàng tuyển Không phải ngươi đối thủ khoan hãy nói nay chậm chạp phủ không hổ là tình báo thủ lính Vậy mà căn cứ trong tay tài liệu Trên căn bản tính toán ra rồi hoàng tuyển tình huống thật Cô nghe xong chậm chạp phủ giải thích Tạp văn tam thế thở thật dài nhẹ nhóm một cái Bất quá Sau một khắc, hắn tâm tình một lần nữa khẩn trương lên. Như vậy, Ly Lan Cát Lốt đây không có hoàng tuyền Vẫn còn có Ly Lan Cát Lốt. Đối với cái đầu nhị chuyển khen thưởng tình thế bắt buộc tạp văn tam thế. Đối với hai tên đối thủ này. Hết sức coi trọng. Ly Lan Cát Lốt bây giờ là 34 cấp so với ngày cấp bậc thấp cấp 1. Bất quá. Cân nhắc đến hắn có thể tải tướng quân trong mổ quét giá. Sẽ không thủ đến kinh nghiệm trừng phạt Hậu kỳ. Ly Lan Cát Lốt rất có thể sẽ đổi kịp ngài chỉ kém cấp một tạp văn tam thế sang Cánh sát băng vang Tướng quân mộ phần là hắn trong lòng vĩnh viễn đau Giờ phút này Nhân ma hai tộc đã phân chia hết rồi tướng quân mộ phần Thần tộc muốn chen vào một chân đắt là không thể nào Ít đi tướng quân mộ phần những thứ kia đẳng cấp cao quái vật Luyện cấp tốc độ tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng Tốt tại Nhìn một cái chính mình trang bị lan tạp văn tam thế đối với mình Nhiều hơn một phần lòng tin Kia một là bản sách ma pháp Cấp độ truyền kỳ sách ma pháp Huyết chiến cát vàng trong hoạt động Tuy nói thần tục 6 trận chiến đều bại Nhưng là Coi như thần tục đệ nhất cao thủ Coi như nắm giữ diệt thế trạng thái nhân vật khủng bố Tạp văn tam thế cắt lấy đại lượng đầu người. Quét qua đại lượng điểm cống hiến. Này sở hữu điểm cống hiến. Tạp văn tam thế cũng không có hối đoái thành lập tức cần nhất kinh nghiệm. Mà là đổi một quyển sách ma pháp. Level 30. Cấp độ truyền kỳ sách ma pháp. Ma pháp sao chép người. Cấp độ truyền kỳ sách ma pháp thể lực 1 năm. trí lực 20. trí lực 25. Khắc lục kỹ năng không xuyệt chéo bốn cấp độ truyền kỳ đặc hiệu sao chép đại sư. Phóng ra khắc lục kỹ năng lúc. Có 30% kỷ lệ có thể sao chép một lần. Sao chép kỹ năng nắm giữ cùng khắc lục kỹ năng ngang hàng hiệu quả cùng uy lực yêu cầu cấp bật level 30. Đây chính là tạp văn tam thế lòng tin chỗ ở. Này bản ma pháp sao chép người sách ma pháp. Khiến hắn có vừa khai chiến liền có thể liên tục phóng ra 5 lần kỹ năng năng lực. Hơn nữa. Một giây đi qua. Theo năng lượng giá trị hồi phục. Còn có thể lại lần nữa phóng ra hai lần kỹ năng. Này thì tương đương với liên tục phóng ra 7 lần kỹ năng. Hơn nữa này sao chép đại sư đặc hiệu. 30% sao chép tỷ lệ. Cho dù là vận khí bình thường. Cũng có thể phỏng chế ra hai lần kỹ năng đắt như thế. ước chừng chín lần đã như thế, năm phần tỷ lệ diệt thế, sẽ bị trồng chất đến bốn phần kích động tần số, so sánh với ở từ trước, đem tăng lên trên diện rộng hoàng tuyền không phải sợ ly lan cát lốt cũng không đủ sợ hãi ta tạp văn tam thế xin thể, một ngày nào đó, ta muốn đem bọn ngươi hết thảy đều dấm ở dưới chân võng su chi bất diệt hoàng tuyển 31 chương 150 tạp văn giả võng thứ hai đạn di đà li ti ti let sờ tay in nes. mơ lơ nơ sơ một giây nhớ bút hạ văn học. tiểu thuyết đặc sắc vô đạn xong đọc miễn phí ở đáy lòng tạp văn tam thế âm thầm ưng thuận rồi hoành nguyện cũng có sức lực Theo máu tanh sân đấu thu được diệt thế trạng thái, một khi kích động, có thể đối với trong phạm vi trăm thước đối địch mục tiêu đánh ra mãnh liệt lưu tinh hỏa vũ, để cho tạp văn tam thế trong khoảnh khắc đó phát ra năng lực cao hơn người chơi bình thường gấp trăm ngàn lần diệt thế xác suất thấp đó là lúc trước. Bây giờ có cấp độ truyền kỳ ma pháp sao chép người sách ma pháp, diệt thế kích động tần số lấy được tăng lên cực lớn. Đắc như thế, tạp văn tam thế trước mặt luyện cấp hiệu suất cao hơn người chơi khác mấy chục lần thậm chí còn hơn trăm lần không vào được tướng quân một phần nơi chôn xương giã ngoại trong bản đồ tiểu quái cấp bậc chưa đủ không liên quan cho dù là kém chín cấp dù là chỉ có thể thu được 10% phần trăm kinh nghiệm tạp văn tam thế luyện cấp hiệu suất vẫn còn ăn hiếp đại đa số người chơi huống chi cáo biệt chậm chạp phủ tình báo này con buôn sau đó Tạp văn tam thế lại tới ở vào đại quảng trường phía tây một nhà cửa hàng. Một nhà tử người chơi kinh doanh cửa hàng có tài cửa hàng. Lão bản là một gã mập mạp hoàng gia người đàn ông trung niên, dài vui mừng cười lên cũng vui mừng. Bất quá! Đừng xem ông chủ này một bộ ngây ngốc sáng vẻ. Đừng xem ông chủ này nổi lên một cái rất quê mùa tên. Nhưng là Tại thần tục Nếu nói là hốt bạc Ông chủ này Tuyệt đối là số một số hai cao thủ Người cũng như tên Đỗ Có Tài Có Tài cửa hàng đại lão bản Tạp Văn Tam Thế Tìm chính là hắn u Đây không phải là Tạp Văn Điện Hạ sao Ngọn gió nào đem ngài thổi tới Mời Mời vào bên trong cười theo hoa quốc giống như Đỗ Lão Tài Một câu mời vào bên trong Trực tiếp đem Tạp Văn Tam Thế mời vào trong cửa hàng phòng Tốt nước trà ngon hầu hạ lên Rồi sau đó, đỗ có tài cười tủm tỉm không ngừng mà mời trà, cũng miệng không nói làm ăn chuyện. Trước nhất ngồi không yên, dĩ nhiên là Tạc Văn Tam Thế. Không có biện pháp. Vì cách đầu nhị chuyển khen thưởng. Bắt đầu từ bây giờ. Tạc Văn Tam Thế yêu cầu tranh thủ từng giây từng phút. Một khắc cũng không trì hoãn được. Lần này nếu không phải là có một việc trọng yếu làm ăn yêu cầu tìm đỗ có tài. Tạp văn tam thế làm sao cùng hắn ở chỗ này uống trà mù cắn. Đỗ lão bản. Chỗ này của ta có một chuyện làm ăn. Muốn tìm ngươi nghiên cứu ký một chút. a không biết tạp văn điện hạ nhìn chúng kia cọp làm ăn. Chỉ cần ta đỗ lão tài có thể giúp được một tay. Ngày xin cứ việc phân phó nơi nào nơi nào. Chúng ta thần tục. Thậm chí còn toàn bộ khói lửa chiến tranh. Người nào không biết đỗ lão bản đại danh. Phân phó hai chữ không dám nhận Chỉ hy vọng có thể cùng đỗ lão bàn hợp tác một chút tạp văn điện hạ mời nói khách tới cửa Này đỗ lão tài cũng không uống trà Hai cái mắt ti hí tinh quang sáng quắc nhìn trầm trầm tạp văn tam thế Chờ đợi hắn giảng dạy Đã sớm ở đáy lòng suy nghĩ được rồi Tạp văn tam thế mở miệng xe tới Không biết đỗ lão bản đối với đại luyện này môn làm ăn có hay không quen thuộc gì đó đại luyện đỗ lão tài đầu tiên là xứng sờ. Rồi sau đó, liền trong nháy mắt phản ứng lại. Khói lửa chiến tranh trò chơi này. Bởi vì hắn tính chất bất đồng. Cơ hồ cùng thực tế không có có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Cũng vì vậy, đại luyện này môn làm ăn rất là lạnh tanh. Lạnh tanh về lạnh tanh. Cũng không đại biểu không có ngay bây giờ Nóng bỏng nhất đại luyện Không thể nghi ngờ chính là trí giả rồi Có như vậy một ít trí giả Tại trong chủ thành cuồng quét tăng ít kỹ năng Đem kỹ năng cấp bậc quét rất cao Rồi sau đó liền bán mình giúp người chơi thêm trạng thái Chú ý Này thêm trạng thái có thể theo hoàng tuyển ban đầu bán trạng thái bất đồng Những thứ này bán mình trí giả đây chính là toàn bộ hành trình phục vụ suy nghĩ một chút đi một tên người chơi đi ra ngoài quét giã thời điểm sau lưng mang theo một tên toàn bộ hành trình thêm huyết toàn bộ hành trình phụ trợ trí giả còn không phát ra không phân kinh nghiệm hiệu suất này thoải mái đi ban đầu tạp văn tam thế tại tướng quân một phần quét giã thời điểm liền thuê mướn qua như vậy trí giả dĩ nhiên Không riêng gì trí giả Gánh quái thể giả Dẫn quái mẫn người đều có thể chỉ là Đỗ lão tài nghi ngờ Nhìn tạc văn tam thế Rất là không hiểu hỏi Thứ cho tài hạ nói thẳng Tạc văn điện hạ tựa hồ Không nên thiếu tiền chứ tựu thay luyện này ít điểm tiểu tiền Tạc văn điện hạ cũng sẽ không coi ra gì Chứ rất là không hiểu Coi như thần tộc đệ nhất cao thủ Vậy mà luôn lạc Tới vì người khác đại luyện Nói ra, căn bản là không có nhân tướng tin ta tự nhiên không phải bình thường đại luyện. Tạp văn tam thế cười nói, ta muốn tiếp đại luyện nhiệm vụ bất đồng, không quét giá không luyện cấp, chỉ tiếp những thứ kia độ, khó cao phó bản nhiệm vụ, cấp độ mơ, cấp độ A. Cho dù là sơ cấp nhiệm vụ phó bản, ta đều có thể tiếp A nghe tạp văn tam thế như vậy vừa giải thích, đỗ lão tài coi như là biết. Lại suy nghĩ một chút Vui vẻ Tại sao vui vẻ đây chính là một môn kiếm tiền làm ăn à So với bình thường đại luyện kiếm tiền Nhưng là đa đa nhiều hơn tạp văn tam thế là ai đây chính là thần tộc đế nhất cao thủ Đây quả thực là sống bảng hiểu Chỉ cần đem tạp văn tam thế mang quét cao nhiệm vụ khó khăn phó bản tin tức tung ra ngoài Phỏng chừng Những thứ kia trong tay nhiệm vụ quyển trục người chơi Sẽ chen chút Kêu cha gọi mẹ muốn tới tìm kiếm trợ giúp Dĩ nhiên Điều kiện tiên quyết là giá cả không thể quá quý Không thể để cho người chơi vừa thấy được giá cả trực tiếp liền buông tha hy vọng như vậy Tạp văn điện hạ Cách này đại luyện chi phí Ngươi là như thế nào dự định còn có này phân chia Tính thế nào nguyên tưởng rằng tạp văn tam thế sẽ cho ra rất đắt tiền đại luyện giá cả Nguyên tưởng rằng Tạc Văn Tam Thế sẽ cho ra rất hà khắc phân chia kế hoạch. Nhưng không ngờ. Tạc Văn Tam Thế rất là phóng khoáng quả thực phóng khoáng không hợp thói thường. Đại luyện giá cả từ ngươi quyết định. Đại luyện thu vào ta phân văn không muốn. Hết thầy. Tất cả thuộc về ngươi. Ta chỉ có một cách yêu cầu. Cho ngươi 3 giờ thời gian chuẩn bị. Từ đêm nay không điểm bắt đầu. Ta muốn một khắc không ngừng mang cày phó bản. Nhớ là một khắc đều không thể dừng lại yêu cầu này. Đem đỗ lão tài cho chỉnh mộng vòng. Không thu đồng nào cách này há chẳng phải là làm công miễn phí sao trên đời còn có như vậy giúp người làm niềm vui người tốt hơn nữa. Lại còn chủ động yêu cầu thêm lượng. Vậy mà yêu cầu một khắc đều không thể dừng. Đây là cái gì dạng tinh thần chuyên nghiệp hoa giả tuyệt đối đang nói đùa nhưng là. Nhìn Tạp văn tam thế vẻ mặt Rất là nghiêm túc Một chút cũng không giống đang nói đùa Từ trước đến giờ khôn khéo đỗ lão tài Hoàn toàn hồ đồ Suy tư nửa ngày Dứt khoát Đỗ lão tài dứt khoát hỏi Cái kia Tạp văn điện hạ Không phải ta không tin ngươi Thật sự là ngài yêu cầu quá mức vượt dịp Còn hy vọng ngài giải thích cho ta Ngài làm như thế Đến cùng đồ cái gì chứ mưu đồ gì chỉ lo kiếm tiền đỗ lão tài. Căn bản là không đoán ra tạc văn tam thế ý đồ chân chính. Thật ra ý đồ kia rất đơn giản. Kinh nghiệm ta chỉ cần kinh nghiệm chính là vì kinh nghiệm nơi chôn xương không có thích hợp giã quái luyện cấp phó bản bên trong có A liền những thứ kia cấp độ bơ trở lên độ khó cao phó bản bản đồ. Bên trong quái vật cũng đều là level 30 trở lên. Có thậm chí đều đạt tới level 40. Hơn nữa, coi như phó bản quái Những quái vật này cũng đều là kinh nghiệm phong phú quái vật tinh anh Dùng để luyện cấp Lại không quá thích hợp Đỗ lão bản Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm để cho ta có đầy đủ phó bản có thể quét Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ta thăng cấp hiệu suất Kim tệ Toàn về ngươi hoàn toàn biết Đỗ lão tài lại cũng không có bất cứ vấn đề gì rồi Cho dù có vấn đề, hắn cũng lựa chọn quên mất. Làm ăn này làm. Nhất định chính là tự nhiên kiếm được tiền tạp văn điện hạ. Ngài yên tâm. Ta đây phải đi an bài. Nhất định sẽ an bài cho ngài đến đủ nhiệm vụ phó bản. Nhất định sẽ bảo đảm ngài thăng cấp hiệu suất. Ta bảo đảm vậy liền coi là là nói xong tại lợi ích điều động. Tạp văn tam thế căn bản cũng không cần lo lắng đỗ lão tài vụ và kế toán xuất công không xuất lực. Còn kém level năm ba ngày. Trong vòng 3 ngày. Nhất định phải lên tới cấp 2 hoàng tuyển. Ly Lan Cát Lốt. Lần này. Ta thắng định các ngươi bước nhanh mà đi. Pháp bào bay phất phới. Đã nắm chắc phần thắng tạp văn tam thế. Không có lãng phí hết hôm nay cuối cùng này 3 giờ. Hướng giã ngoại. Vọt tới võng du chi bất diệt hoàng tuyển 31 chương 151 hai cấp hai cấp quả nhiên không ra tạp văn tam thế đoán Không điểm vừa tới Đỗ lão tài vì hắn tìm được năm cái cao nhiệm vụ khó khăn phó bản ba cái cấp độ bơ hai cái cấp độ A Cho tới cấp độ sơ Quá mức thư thớt Tạm thời còn không có tìm được Tạp văn điện hạ Này năm tên người chơi ta đã sắp xếp xong xuôi Ngay tại trong cửa hàng Ngày lúc nào trở lại không có lập tức trở về tin Sầm sầm sầm Liên tục mấy đòn đại hỏa cầu đánh ra đi Đã thất cấp đại hỏa cầu Một khi hít đồng diệt thế Tạo thành tổn thương Nhất định chính là hủy diệt cấp 15 giây chỉ dùng 15 giây Trung quanh này trên trăm con 31 cấp hôi thúi cương thi liền bị tạp văn tam thế toàn bộ đánh chết Trên trăm đầu thu được kinh nghiệm hệ thống tin tức bắn ra ngoài Đáng tiếc Kém cấp 4 Thấp xuống 40% kinh nghiệm tốt tại Cuối cùng có thể cài phó bản rồi điểm kích hồi thành quyển trục Trở lại thần cung Đi tới có tài cửa hàng Hàn huyên mấy câu sau đó Tạp văn tam thế liền thêm vào một người trong đó đội ngũ Bắt đầu phó bản lữ trình À Người lưu lại Chờ đợi tạp văn điện hạ Ba người các ngươi có thể tự do hoạt động Đến phiên các ngươi thời điểm ta liền thông báo các ngươi Nhớ Không thể trì hoãn Ta thông báo các ngươi sau đó cần phải lập tức tới ngay vì bảo đảm tạp văn tam thế hiểu suốt Đỗ lão tài vi sinh một bộ phận cá nhân lợi nhuận Chủ động thấp xuống đại luyện giá cả Nhưng đối với đại luyện khách hàng Đưa ra một cách yêu cầu Đó chính là lên một tên người chơi tiến vào phó bản sau Này hạng nhị Cần phải tại trong cửa hàng chờ đợi Không thể rời đi Đáp như thế Chỉ cần tạp văn tam thế kết thúc phó bản Không cần lãng phí thời gian chờ đợi Có thể trực tiếp một lần nữa họp thành đội, Tiếp tục đại luyện không có khe liên tiếp Hiệu suất này cũng là tuyệt phó bản Phó bản không ngừng phó bản Không thể không nói Vì này cách đầu nhị chuyển khen thưởng Tạp Văn Tam Thế cũng là đem hết toàn lực rồi. Bỏ ra là đáng giá. Làm khói lửa chiến tranh thứ 11 thiên lúc kết thúc. Cuồng quét 24 giờ phó bản Tạp Văn Tam Thế. Cấp bật tăng vọt hai cấp nửa. Đã nhảy lên ở giữa. Lên tới 37 cấp nửa cùng một ngày. Theo tình báo con buôn chậm chạp phủ trong miệng biết được. Bởi vì tướng quân một phần luôn chuyển đến nhân tộc người chơi trong tay. Ly Lan Cát lốt thăng cấp vô lực. Chỉ lên tới 35 cấp. Đã hai cấp cấp bậc kém ít nhất 15 triệu điểm kinh nghiệm trinh lịch để cho Tạp Văn Tam Thế mừng tiếp mắt. Thành quả thắng lợi. Đã sắp chín rồi tiếp tục khói lửa chiến tranh thứ 12 thiên đến khói lửa chiến tranh thứ 12 thiên kết thúc lại vừa là một ngày cuồng quét. Đã liên tục quét bản quét qua 48 giờ. Tạp văn tam thế, một mặt mệt mỏi. Nhưng là... Kia mệt mỏi bên trong, nhưng rõ ràng tỏa ra vẻ vui thích. Tuy nói ngày này, tướng quân mộ phần lại trở về ma tộc trong tay. Tuy nói ngày này, ly lan cát lốt điên cuồng quét giá. Nhưng là... Hai người cấp bậc sai. Vẫn là hai cấp. Bất đồng là... Đã 39 cấp tạp văn tam thế... Cùng mới vừa lên tới 37 cấp ly lan cát lốt. Trên lệch kinh nghiệm. Đã tăng trưởng đến 17 triệu khoảng cách. Càng ngày càng lớn. Để lại cho ly lan cát lốt thời gian đã không nhiều lắm. 39 cấp tạp văn tam thế đã lên tới 39 cấp. Khoảng cách cấp 2 chỉ có một bước ngắn. Cố lên. Còn có 10 triệu. Chỉ có 10 triệu rồi. Lại quét một ngày. Chỉ cần lại quét một ngày. Là có thể lên tới level 40 rồi thắng chắc hoàng tuyển. Ly Lan Cát Lốt. Ta sẽ tại cấp hai đỉnh phong chờ đợi các ngươi thắng lời vui sướng. Tại Tạp Văn Tam Thế trên mặt nở rộ. Thành công ánh giảng đông để cho Tạp Văn Tam Thế lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Đỗ Lão Bản tiếp tục khói lửa chiến tranh thứ 13 thiên trời vừa rạng sáng. Điểm kích tiếp nhận họp thành đội mời Tạp Văn Tam Thế lại lần nữa tiến vào phó bản ở trong. Tiếp tục quét 10 triệu thăng cấp cần thiết tại dần dần giảm bớt 8 triệu. 6 triệu. 4 triệu. Theo nửa đêm đến trời sáng. Theo sáng sáng đến buổi trưa. Chỉ còn lại một triệu rồi. Ít như vậy kinh nghiệm có lẽ chỉ cần một lần cấp độ bơ nhiệm vụ phó bản liền có thể thăng cấp. Lại tới nhập đội người chơi tạp văn tam thế Ngài đội trưởng người chơi thánh tâm trí tuổi tức thì tiến vào cấp độ bơ nhiệm vụ khó khăn phó bản đuổi ma đại sư. Nên phó bản là đặc thù loại nhiệm vụ phó bản. Trợ giúp người vô pháp được đến thông quan khen thưởng. Có hay không trợ giúp như vậy đặt câu hỏi. Đã trải qua vô số lần. Tạp văn tam thế điểm ngón tay một cái, hướng đồng ý điểm tới. Nhưng là, ngay lúc ngón tay tức thì điểm lên chớp mắt. Một cách hệ thống thông báo, như thiên lôi, ầm ầm nổ vang, nổ tạp văn tam thế, đứng chết chân tại chỗ, nổ toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Một mảnh xôn sao chúc mừng nhân tộc người chơi. Trở thành khói lửa chiến tranh thế giới thứ nhất hoàn thành cấp hai chuyển chức người chơi. Nhân tộc đã vô địch, thần tộc, ma tộc, vội vàng quỳ xuống hát chinh phục đi. ba lần liên tục ba lần này ba lần hệ thống thông báo hoàn toàn hút khu tạp văn tam thế lực lượng phúc thông lại cũng không cầm cự nổi tạp văn tam thế đặt mông ngồi sụp xuống đất trong miệng tự lẩm bẩm không có khả năng cái này không thể nào không phải nói hoàng tuyền mới level 18 sao không phải nói hoàng tuyền thăng cấp cần số lớn kinh nghiệm sao tại sao tại sao không đúng không phải hoàng tuyền Tuyệt đối không phải hoàng tuyển là ai. Rốt cuộc là người nào. À à à. Đáng ghép. Đáng ghét." Thê lương gào thét Vang dội tại có tài cửa hàng. Để cho kia chờ đợi lấy vào bản thánh tâm trí khôn và kiếm đủ kim tệ đỗ có tài. Chỗ mắt nhìn nhau. Đem so sánh với tạp văn tam thế thất vọng tức giận. Người chơi khác coi như thuần túy là tại xem náo nhiệt. À, ai đây à. Quá rời ạ lời hại. Ta mới 31 cấp. Người này vậy mà đã lên tới level 40 rồi ruột nhát gan. liền tên cũng không dám công khai. Cắt cắt mỗi ngươi Cao thủ đều là loại này điệu bộ. Cái này gọi là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi có hiểu hay không dám cao thủ điệu bộ. Phải nói cao thủ. Hoàng tuyển là cao thủ đi. ngươi xem một chút hắn. Cả ngày đỡ lấy hai cái phách lối xưng vị. Đây mới gọi là phong phạm cao thủ. Biết không lại nói. Hoàng tuyển như vậy ngưu bức. Cấp bậc phải rất cao đi. ngươi nói. Này ẩm danh Người chơi có phải hay không là hắn không thể nào là hắn. Hai ngày trước ta đã từng gặp hắn. Mới level 18 đây. Cái này nhị chuyển tuyệt bức không phải hắn à vậy là ai à. Chúng ta nhân tục thật đúng là tàng long ngòa hổ à Tất cả mọi người đều đang suy đoán. Đặc biệt là nhân tục người chơi càng là có bài có bản nghị luận, có nói mạc thiếu quân, có nói chí tôn bảo, còn có nói người qua đường. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, nhưng là, này mọi thuyết bên trong, tất cả mọi người đều tự động coi thường hoàng tuyển. Rốt cuộc là người nào mọi người ở đây suy đoán không ngớt thời điểm. Ngay tại khoảng cách cách đầu nhị chuyển hệ thống thông báo vừa mới qua đi không tới một phút. Ngay tại tạc văn tam thế trợn mắt nhìn đỏ thắm cặp mắt. Điểm kích xác nhận. Tiến vào phó bàn. Muốn bắt lại hạng nhị thời điểm. Hệ thống thông báo vang dội toàn phục. Chúc mừng nhân tộc người chơi. Trở thành khói lửa chiến tranh thế giới cái thứ hai hoàn thành cấp hai chuyển chức người chơi. Lại nói. Thần tộc cùng cao thủ ma tộc môn. Các ngươi đều ngủ lấy sao vội vàng tỉnh tỉnh đi. Ba lần, lại vừa là ba lần. Cảm giác quen thuộc. Quen thuộc tiết tấu. Tất cả mọi người. Không khỏi nhớ lại khói lửa chiến tranh mới vừa mở khu lúc phát sinh một màn kia thời gian. Phản phất theo thứ mười ba thiên. Chảy ngược trở về khởi điểm. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển ba mươi mốt chương một trăm năm mươi hai hơn tết một chức một sau. Trinh lịch không tới một phút Liên tục lớn thì hệ thống thông báo Giống như là hai cây to dài kẻ quấy rối Đem chọn cái khói lửa chiến tranh thế giới Quấy nhiễu thành hỗn loạn Thứ nhất nhị chuyển là ai Cái thứ hai nhị chuyển lại là ai Những thứ kia dựa vào buôn bán tình báo mà sống Từ trước đến giờ lấy tin tức linh thông tự cho mình là tình báo bọn con buôn Tất cả đều động Bắt đầu điên cuồng tìm hai người kia Mới vừa mở khu thời điểm. Nhất chuyển thời điểm. Bởi vì hệ thống tình báo còn chưa thành lập. Nhất chuyển toi Ba. Đến bây giờ còn là một câu đố. Lần này bất đồng rồi. Đã đến gần hoàn thiện hệ thống tình báo. Để cho những tin tình báo này bọn con buôn có cường đại tự tin. trả trả cho ta. Nhất định phải tra ra hai người kia rốt cuộc là người nào không có khả năng không tra được toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. chính là một cái lưới lớn. Mện tấm võng này chính là chúng ta ơn tết tổ linh đại điện, đại quảng trường, phó bản nhân viên quản lý đều có người chúng ta. Chỉ cần hai người kia xuất hiện, liền tuyệt đối trốn bất quá chúng ta ánh mắt tàng long ngọa hổ tại chúng ta ơn tết nơi này. Không có bất kỳ bí mật tức giận ơn tết trưởng lão đoàn các trưởng lão, tức giận gầm thét. Trong này có nhân tộc cao minh Có thần tục chậm chạp phủ cha si te mễ. Có ma tục ngầm đại nhân. Còn có rất nhiều người qua đường môn. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều nổi giận đối với bai ơ bình thường tới nói. Này nhị chuyển hệ thống thông báo. Cách bọn họ rất xa xôi. Thậm chí có thể nói là việc không liên quan đến mình. Tất cả đều coi thành náo nhiệt đến xem. Nhưng là. Quân tết lại bất đồng. Trước lúc này. Tất cả mọi người đều đưa mắt đặt ở Tạp Văn Tam Thế cùng ly lan cát lốt trên người. Từng một lần. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Tạp Văn Tam Thế sẽ trở thành thứ nhất hoàn thành nhị chuyển người chơi phụ trương phụ trương. Tạp Văn Tam Thế đã đạt đến 39 cấp. Chỗ cao bảng đẳng cấp số một thần ma hai tộc lại lên phân tranh. Đến cùng ai có thể bắt lại cách đầu nhị chuyển. 100 kim. Chỉ cần 100 kim. Ngươi liền có thể cầm đến trực tiếp tài liệu nhị chuyển nghề nghiệp tức thì ra đời. Quân Tết mang ngươi đi vào thần tộc để nhất cao thủ tạc văn tam thế thăng cấp lữ trình. Ở nơi này lưỡng thì hệ thống thông báo xuất hiện trước. Ở nơi này mấy ngày. Vô luận là từ đối với thực lực bản thân biểu diễn. Vẫn là từ đối với lợi nhuận theo đuổi. Quân Tết điên cuồng quảng bá lấy nhị chuyển tranh. Theo chậm chạc phủ nơi đó. Quân Tết liên tục không ngừng lấy được Tạp Văn Tam Thế trực tiếp tài liệu. Lại đem những tài liệu này. Giao bán cho người cạnh tranh. Giao bán cho thích xem náo nhiệt người chơi. Dĩ nhiên, những tài liệu này đều là Tạp Văn Tam Thế gật đầu cho phép. Cho phép Quân Tết hướng người chơi khác công khai. Tạp Văn Tam Thế như thế. Ly Lan Cát Lốt cũng như thế. Tại Quân Tết tận lực quảng bá xuống. Tất cả mọi người ánh mắt. Đều phong tỏa ở trên người hai người này. Đều phong tỏa ở thần ma hai tộc trên người. Nhưng không ngờ. Ba một cách bạt tai ba lại vừa là một cách bạt tai đáng thương quân kép. Trực tiếp bị phiến hôn mê. Má trái sưng. Má phải cũng sưng. Căn bản là không có cách gặp người. Tình báo vậy mà sai lầm rồi. Sai còn như thế vượt quá bình thường trọng yếu như vậy sự tình. Liên tục quảng bá rồi nhiều ngày như vậy. Kết quả, quay đầu lại, lại là bị toàn bộ hành trình xem nhẹ nhân tục dẫn đầu bắt lại cái đầu nhị chuyển. Không, còn có cái thứ hai nhị chuyển nhân tục, trực tiếp đem nhị chuyển khen thưởng đầu to toàn cầm đi. Cũng chỉ giữ lại một cái xác rời nhất hạng ba, để lại cho thần ma hai tộc tiếp tục cướp đoạt. Trên mặt nóng bỏng, này, không chỉ là vấn đề mặt mũi, còn quan hệ đến lợi ích. thậm chí quan hệ đến ơn tết căn cơ lực lượng mới xuất hiện nhân tục tại ơn tết bảng hiệu chữ vàng lên quang một đống cứt hoàn toàn làm bẩn ơn tết bảng hiệu chữ vàng về sau ơn tết không bao giờ nữa là không chỗ nào không biết rồi về sau ơn tết lại cũng không phải tuyệt đối chuẩn xác tức giận đây là nhất định muốn cứu danh dự muốn đền bù tổn thất biện pháp duy nhất Chính là tại thời gian nhanh nhất bên trong Tìm tới nhân tộc này hai gã nhị chuyển người chơi Dùng hai người bọn họ toàn bộ tài liệu Tới rửa sạch ơn tép xỉ nhục Sở hữu thám từ tất cả đều động Sở hữu ánh mắt đều trợn sáng như tuyết Lòng tin mười phần các trưởng lão kiên nhẫn chờ đợi kết quả xuất hiện Nhưng là Một giờ Mấy giờ Một ngày một đêm theo thời gian đưa đẩy Này kiên nhẫn Biến thành không kiên nhẫn Này tự tin Biến thành như đưa đám Không tìm được Cả tờ mạng lưới tình báo tất cả đều động quên tết đã xử xuất tất cả vốn liếng Nhưng là Giống như là đã đá chìm đáy biển bình thường này hai gã người chơi Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau Không có để lại bất kỳ đầu mối nào Không có bại lộ một tia tung tích 24 giờ đi qua, liên quan tới nhị chuyển tiếng nhị luận cũng càng ngày càng ít. Luyện cấp luyện cấp, quét xã quét xã, khói lửa chiến tranh thế giới, lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. song đời ơn Tết lần này thua quả thực là thất bại thảm hại. Chẳng những bị người đánh mặt rồi, còn rời ả không biết là bị ai đánh, đã hoàn toàn trở thành trò cười. Cách đầu nhị chuyển là ai, cách thứ hai nhị chuyển lại là ai hai vấn đề này. Trở thành kế hoàng tuyền tại sao biết cái này sao ngạo mạn sau đó. Trở thành mặt khác hai cọp huyền án. Không người biết. Không thể nói là không người biết. Có vài người vẫn biết. Mạc Thiếu Quân biết rõ. Chí Tôn Bảo biết rõ. Trung Nhỏ, Nam Sơn Đại Vương biết tất cả. Còn có một người đó chính là nạp Lan San San, nàng cũng biết. Căn bản là không có cái gọi là hai người. Bất kể là phần thưởng đệ nhất vẫn là hạng nhì khen thưởng. Tất cả đều rơi vào một người túi tiền. Hắn. Chính là Hoàng tuyền Thời gian trở lại 4 ngày trước trở lại khói lửa chiến tranh ngày thứ 10. Quét xong rồi hoa đà phó bản sau đó đã là ban đêm hơn 10 giờ. Không có trì hoãn. Vì có thể mau chóng tăng lên tới level 20. Vì có thể mau chóng kết thúc hai cái đuổi nhi bước đi khổ bức sinh hoạt. hoàng tuyền hướng tướng quân mổ phần bay đi chuẩn bị quét giá. nhưng là ngoài ý muốn xuất hiện không cẩn thận hoàng tuyền điểm sai lầm rồi truyền tống tọa độ bay đến địa phương khác trước mắt là một tỏa thành trì đơn sơ thành trì bốn phía cát vàng khắp nơi mang theo nồng đậm mùi máu tanh phong gào thét mà qua cuốn lên đầy trời cát bụi hoàng tuyền ngây dại bản đồ này cũng không xa là Ngay mấy giờ trước, hắn ở chỗ này một người đã đủ giữ quan ải, bảo vệ phía sau chủ thành, cuồng quét kinh nghiệm, chiến công. Ngay mấy giờ trước, bởi vì tấm bản đồ này, hắn tăng lên điên cuồng tứ cấp, nhảy lên ở giữa lên tới level 18. Huyết chiến cát vàng trước mắt bản đồ này, rõ ràng là mấy giờ trước hoạt động bản đồ huyết chiến cát vàng, hoàng tuyển tâm. Hưng phấn như phát tình con khỉ. Nhảy nhót tưng bừng mẹ nhà nó. Như thế truyền tống tới nơi này hoạt động không phải kết thúc sao. Vì sao bản đồ này vẫn tồn tại. Ồ chẳng lẽ nói. Nay hoạt động cũng không phải là duy nhất. Mà là sẽ bình thường xuất hiện. Cho nên bản đồ này mới có thể bảo lưu kèn hiểu mới vừa rồi. Đó là tiếng kèn lệnh thanh âm sao. Ồ mẹ nhà nó quét binh. Quét binh hoa khá khá ha. Tiểu ra ta muốn đẳng cấp tăng vọt. Cạc cạc cạc chết. Cấp 2 cấp 2.